Đến chiều, nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan làm Cô không muốn gặp Hoàng phúc Nên cô tắt máy định đứng lên đi Thì anh bảo Nam đi tới Để anh đưa em về Dạ Cô sắp xếp gọn lại rồi đứng lên Bảo Nam dìu cô xuống bãi giữ xe Ngồi lên ô tô Bảo Nam đưa cô về Vừa về đến công ty cô quay sang nói Em cảm ơn anh nhé Nói xong cô đang định bước xuống Thì bảo Nam gọi Em để anh dìu vào nhà chứ chân như thế kia đi đến bao giờ vào được nhà. Dạ có một đoạn ngắn thôi em đi được ạ. Anh đi về nhà đi ạ. Anh đưa về đến đây rồi không muốn mời anh vào nhà hay sao mà từ chối thế. Diệp Chi nghe Bảo Nam nói vậy sau một hồi lưỡng lự thì nói. Em sợ phiền anh thôi. Được đưa em về thì phiền mấy anh cũng chịu. Vậy phiền anh dìu em vào nhà nhé. Bảo Nam nghe thế liền xuống xe dìu Diệp Chi đi vào nhà vừa mở cửa ra thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách cô sợ ba mẹ hiểu lầm thì lên tiếng Con chào ba mẹ, nay ba mẹ về sớm thế ạ Ừ, mà cậu này là ai vậy Bảo Nam lễ phép Cháu chào hai bác, cháu làm cùng em Diệp Chi nay em Diệp Chi đau chân nên cháu đưa về ạ Chào cháu, bác cảm ơn cháu đưa Diệp Chi về nhé Tr cháu vào ghế ngồi uống nước đã. Mà chân sao vậy con? Cô nghe mẹ hỏi thì cô trả lời. Sáng không may con bị té xe nhưng chỉ bị bong gân thôi ạ. Uống thuốc vài hôm là khỏi thôi mẹ. Đi với trả đứng, mắt mũi để đi đâu mà để bị té. Chắc sáng nay dậy muộn nên chạy vội đi làm mới bị té chứ gì. Sáng ngủ gì mà giữ vậy hả? Mẹ gọi mãi không trả lời. Con mệt quá con ngủ sai không biết gì. Mà lại quên bật báo thức nên dậy muộn Mai còn sẽ dậy sớm mà mẹ Con gái con đứa hơn 20 tuổi đầu rồi Mà còn ham ngủ Rồi mai mốt ai mà chịu rước đi Mẹ có khách ở đây mà Bảo Nam nghe vậy cười Em giống y như tính em gái của anh vậy đó Nó cũng bằng tuổi em Và cũng hay ngủ nướng như em Ngày nào cũng gọi nó như gọi đò Nên anh quen rồi Nên em đừng ngại với anh Bà Châu nghe vậy thì nói, Cháu làm cùng Diệp Chi à? Con bé nó mới vào làm còn nhiều bỡ ngỡ chưa biết việc. Có gì cháu bảo ban con bé giúp bác nha? Dạ bác yên tâm, có gì cháu sẽ giúp Diệp Chi ạ? Ừ, bác cảm ơn cháu. Tối nay cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé. Bảo Nam vội từ chối, vì tối nay nhà anh cũng có việc nên anh phải về. Dạ cháu cảm ơn bác. Tối nay cháu có việc bận rồi, nên không ở lại ăn cơm cùng gia đình được ạ, để hôm khác cháu sẽ ở lại bác nhé. Ừ, hôm nay cháu bận việc rồi thì thôi vậy, hôm nào có thời gian đến nhà bác chơi. Dạ cháu xin phép, cháu chào hai bác, cháu về ạ. Diệp Chi anh về nhé, mai còn đau thì xin nghỉ vài hôm đi em. Dạ em biết rồi ạ, em cảm ơn nha, anh về cẩn thận nha. Chào mọi người xong Bảo Nam đứng đi về Thấy Bảo Nam đi rồi Cô định đứng lên vào phòng Thì mẹ gọi lại Diệp Chi Mẹ thấy cậu thanh niên này được đấy Con mới đi làm công ty Mà quen được cậu thanh niên tốt thế này Thì đáng mừng đó Ai như thằng danh Nhìn tí hí mắt luôn là mẹ biết nó không ra gì rồi Cứ bám lấy nó Giờ sáng mắt chưa con Bạn con chia tay rồi Mẹ còn nhắc đến nữa làm gì Đời con tim đau đớn lắm, mẹ biết không hả? Con đau con buồn, là con không thiết tha làm gì cả, nên mẹ nấu cơm giúp con luôn nha. Thôi thôi, cô không cần sợ giọng đó ra đâu cô lương, tôi lại trả hiểu cô quá. Lười thì nói là lười đi, còn bài đặt đau với trả đớn. Cô lên phòng nằm đi, chân đau thế, nấu sao được mà nấu, chỉ biết hành mẹ là giỏi. Đúng là chỉ có mẹ hiểu con thôi, vậy mẹ nấu cơm nhé, con lên phòng đây ạ. Bước vào phòng, nghĩ lại lúc trước còn quen danh, giờ cô mới thấy hối hận, lúc đó chỉ vì tin những lời như rót mật vào tai của danh, mà cô mặc kệ ai khuyên ngăn. Để mất mấy năm thanh xuân, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại lời phủ phàng từ anh ta. Cô khẽ thở dài từ từ đi tới lấy quần áo, thì nghe tiếng chu điện thoại. Cô biết người gọi đến chắc chắn là Hoàng Phúc, vì anh nhắn cô chờ ở bãi giữ xe. Mà cô không chờ lại đi với Bảo Nam về Nên hoàng phúc gọi điện hỏi đây mà Cô cầm điện thoại lên Nhưng trần trừ không dám bắt máy Vì sợ anh ta sẽ mắng Nhưng anh ta là trưởng phòng cô không nghe Thì hôm sau cô sợ Sẽ bị anh ta làm khó Nên bấm nghe Dạ tôi nghe Sao cô không chờ tôi đưa về Tôi có xuống bãi giữ xe chờ anh Mà tôi đau khó chịu quá Nên đi nhờ xe về Vậy sáng mai tôi chở cô đi làm Gôn muốn gặp cô Tôi đi được mà Để hết đau chân tôi sẽ đến gặp Gôn được không Sao cô cứ muốn từ chối tôi thế nhỉ Vậy nha sáng mai tôi đến nhà cô Anh Chưa kịp nói xong Thì Hoàng Phúc đã tắt máy Người gì mà kỳ cục Cứ muốn làm theo ý mình Cô bực bội đặt điện thoại xuống Rồi bắt đầu đi tắm Tắm xong cô ra ngoài phòng sấy tóc Một lúc sau tóc đã khô Thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Cô cầm máy thì vẫn là số của Hoàng Phúc Cô tức giận vì lúc nãy chưa nói xong anh ta đã tắt Cô bấm nghe chưa kịp để bên kia lên tiếng Cô đã nói một tràng. Anh hay nhỉ Anh thích thì gọi không thích thì tắt Ai anh cũng bắt họ phải theo ý thích của anh phải không Cô Chi ơi cô Chi Là con Gôn đây mà Ngay giọng của Gôn thì cô giật mình chỉ vì bực anh ta quá mà cô không kịp nghe xem là ai mà cứ thế nói tuôn ra cô nhanh chóng trả lời lại gôn ôi gôn đó à cô xin lỗi con cô tưởng người lúc nãy gọi nhầm cho cô nên cô may mắng hỏi mà con gọi cô có chuyện gì không con nhớ cô Chi lắm con muốn cô đến chơi với con mà ba nói chân cô bị đau không qua được nên con gọi cho cô này cô Chi có đau lắm không Cô cảm ơn Gôn nha, chân cô vẫn còn đau, nên cô không qua chơi với Gôn được, để hôm nào cô hết đau, cô qua chơi với con nhé, được không nào? Con muốn gặp cô bây giờ thôi, cô đau chân để con qua thăm cô nha, giờ con qua thăm cô đây ạ. Cô... Chưa kịp nói hết câu thì Gôn đã tắt điện thoại, cô thở dài bất lực trước hành động này, sao mà hai cha con nhà Hoàng Phúc, sao giống nhau quá vậy? Khẽ lắc đầu cô đứng dậy rồi đi xuống nhà. Bước xuống thấy mẹ vẫn đang nấu. Cô từ từ đi vào bếp. Bà Châu thấy cô thì quát. Chân đau không nằm trên phòng nghỉ đi. Còn xuống đây làm gì? Đi kiểu vậy sao đỡ hả con? Con thấy đỡ tí rồi mà mẹ. Nói không nghe. Mai chân mà sưng bù lên không đi được thì đừng có mà dên với mẹ đấy. Con biết rồi. Con sẽ không dên với mẹ mà con chỉ dên với ba thôi. Ông học nghe vậy thì nói, con dền với bà cũng như không thôi, bà cũng như mẹ đấy. Bà nữa, giết con nghĩ con có phải con gái ba mẹ nữa không biết. Chứ con gái giống ba không, mà còn kêu không phải nhỉ? Ba, con giống ba, mà ba không bênh con gì hết. Đang nói chuyện vui vẻ, thì tiếng chuông bên ngoài. Cô thầm nghĩ đừng nói là ba con hoàng phúc qua đây thật nha. Cô đi từ từ ra ngoài mở cửa, Thì đúng như cô nghĩ ba con hoảng phúc qua thật Cô ơi Nhìn xuống thấy gôn ôm túi trái cây Cô ngồi sổ xuống Cô nói rồi mà Khi nào cô hết đau chân cô sẽ qua thăm con Mà con đang cầm gì trên tay đấy Dạ trái cây cho cô ạ Nặng vậy sao ba con không cầm Mà để con cầm vậy Con muốn cầm để đưa tận tay cho cô mà Gôn đáng yêu quá cơ Cô cảm ơn con nhé Con vào nhà đi Cô đứng lên nhìn Hoàng Phúc rồi nói Trái cây nặng thế Sao anh không cầm mà để gôn cầm vậy Tôi nói rồi Hôm nào chân tôi đỡ tôi qua mà Để gôn tập cầm cho quen chứ Chiều nó sinh hư thì sao Gôn nó nhớ cô Nó biết cô đau chân nên muốn qua thăm cô Tôi chỉ chở qua thôi Mà chân cô đau không ngồi một chỗ Mà đi như vậy bao giờ mới khỏi Bác sĩ đã dặn thế nào Chân tôi đi được rồi mà chưa ngồi một chỗ gò bó lắm tôi không chịu được thế anh có vào nhà không thế cô đứng chắn vậy có cho tôi vào nhà không cô bật cười khi Hoàng Phúc trả lời cô cầm tay Gôn bước vào nhà đi tới ghế ngồi thì Gôn vòng tay lại chào cháu chào bà cháu chào ông ạ Hoàng Phúc thấy ba mẹ Diệp Chi ở dưới bếp anh cũng chào hỏi rồi ngồi xuống ghế ông học với bà Châu thấy thế cũng chào lại Rồi ông học đi ra phòng khách ngồi Cháu qua chơi à Nay thằng Thiên nó không qua nhà Hoàng Phúc nghe vậy trả lời Dạ không phải cháu qua chơi với Thiên Mà cháu qua thăm Diệp Chi ạ Cùng làm công ty chân Diệp Chi bị vậy Nên cháu thay mặt công ty qua thăm Diệp Chi bác ạ à. à cảm ơn cháu nhé Bà Châu ở trong bếp vọng ra Vào ăn cơm thôi nào Ông học thấy thế thì nói Chắc hai ba con Chưa ăn cơm đâu nhỉ Thôi vào ăn cơm với gia đình bác Dạ cháu ăn rồi bác ạ Gôn thật thà trả lời Con chưa ăn nên đang đói bụng lắm Mà sao ba lại nói ăn rồi Cô nghe vậy thì đứng lên cầm lấy tay gôn Vậy cô với gôn vào ăn nhé Ba ăn rồi nên để ba ngồi ở đây chơi nha Cậu vào ăn cùng luôn đi Có gì đâu mà ngại Cậu đã đến đây một lần rồi mà Với bạn thằng Thiên thì ngại gì Vào ăn đi Hoàng Phúc hơi ngại vì nói dối nên anh trả lời Dạ tại cháu không nói trước mà đến Với không biết gia đình giờ mới ăn Gia đình mình nấu cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn Cháu đường đột đến thế này Nhà mình cũng không biết để nấu thêm Nên cháu sợ phiền gia đình mình ạ Ôi giời có ít ăn ít có sao đâu Thôi vào ăn nào Dạ cảm ơn bác Ngồi trên bàn ăn một mình gôn luyên thuyên nói Thức ăn ngon quá Bà nấu ngon quá bà ơi, ở nhà ba cháu nấu dở lắm, cháu không muốn ăn, mà ba cứ ép cháu ăn bà Mai mốt bà cho cháu ở đây với ạ, có gì ba cháu sẽ trả tiền cho bà được không bà? Ba cháu suốt ngày công việc, một mình cháu buồn lắm bà ơi. Hoàng Phúc nghe con trai nói thế thì nói nhỏ, Gôn, con lo ăn cơm đi, con còn nói nữa ba dẫn về ngay không? Gôn còn bé nên thật thà nói mà. Có sao đâu anh Mai mốt anh có bận thì đưa gôn tôi trông dùm Mà phải có lương nha Bà châu nghe vậy thì cầm đũa gõ lên đầu diệp chi Còn gái còn đứa ăn nói thế đấy Mẹ đau con đó Biết đau thì lo ăn đi Sao lại nói thế hả Thôi ăn đi Gôn ăn đi cháu Giảnh qua chơi với bà nha Gôn cười tươi dạ rồi ăn cơm ngon lành Hoàng Phúc nghe vậy thì nói Xin lỗi cô chú Gôn nó nhỏ nên nói thế Mong cô chú bỏ qua ạ Ông học ngay thế trả lời Còn nít mà Vài bữa cu tôm qua đây chơi Thì kêu gôn đến chơi Cùng càng vui có sao đâu Cháu đừng khách sáng Dạ Thế rồi cả nhà im lặng ăn cơm Không ai nói tiếng nào Ăn xong thì Diệp Chi định dọn Thì Hoàng Phúc đi tới Để tôi giúp cô Chân đau đứng giữa đau nữa đấy Ra kia ngồi đi Bà Châu từ sau vào thấy thế thì đi tới. Để cô rửa cho. Cháu là khách xa kia ngồi đi. Dạ cháu rửa được. Ở nhà cháu làm hết mà. Cô làm gì làm đi cô. Đừng khách sáo với cháu ạ. Thấy Hoàng Phúc cương quyết thế bà Châu cũng không nói thêm nữa mà rời đi. Hai anh để đó đi tí tôi rửa. Tôi nói tôi rửa được không bể chén nhà cô đâu. Cô im lặng để tôi rửa đi nào Cô ra kia ngồi chơi với gôn đi. Gôn đang chơi với ba tôi nên không sao đâu. Tôi rửa sắp xong rồi đây, cô lên đi. Cô thấy thế không thèm nói nữa, mà từ từ đi lên phòng khách ngồi bên cạnh gôn. Thấy ba cô với gôn chơi cờ mà cười khúc khích. Cô thầm nghĩ gôn sẽ làm quen hơn tôm, nên ba cô mới cười như thế. Lát sau Hoàng Phúc bước ra phòng, nhìn thấy con trai cười nói cùng với ba Diệp Chi. Thật ra anh cũng không hợp với ba anh mấy, nên khi gôn về chơi, hai ông cháu cũng không gần nhau. Gôn cũng không cười nói như hôm nay, làm anh bất giác mỉm cười. Anh cười gì thế? Tôi đâu cười gì đâu. Tôi thấy anh cười mà. Tôi cười hay không cô hỏi chi vậy? Tôi rửa xong rồi, cô nghỉ ngơi đi. Đừng đi lại nhiều không tốt cho chân cô đâu. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi là người cảm ơn cô mới phải. Thôi tôi về nhé. Hoàng Phúc đi tới bên gọi Gôn Về thôi con trai Gôn đang chơi với ông thì quay lên Ba ơi cho con ở đây một đêm nhé Mai con về được không ạ Không được Con về nhà mình ngủ Mai còn đi học Đi mà ba Mai ba đem đồ qua đây cho con Rồi ba chở cô Diệp Chi đi làm nha ba Hoàng Phúc nghe thế định nói Thì ba Diệp Chi nói Cậu để Gôn ở đây chơi một bữa Mai cậu qua đón cũng được Bác cũng đang buồn, có cậu nhóc này ở đây cũng vui. Vậy cháu gửi gôn ở đây một đêm nhé. Ừ, chào bác cháu về. Anh chào bác học xong quay sang gôn dặn dò, rồi rời đi khỏi nhà. Nhìn bóng sáng hoảng phúc đi khuất, cô bước tới bên cạnh gôn, ngồi xuống xem ba chơi cờ với gôn. Ngồi một lát cô nhìn đồng hồ đã đến giờ gôn đi ngủ, nên cô bảo. Ba với gôn nghỉ đi ạ, mai ba còn đi làm. Gôn cũng phải đi học. Gôn lên phòng ngủ thôi nào. Ừ, Gôn nơi nghỉ nhé. Ông với Gôn cùng đi ngủ nào. Con đưa thằng bé vào ngủ đi. Ba cũng đi ngủ đây. Dạ, Gôn chúc ông ngủ ngon ạ. Dọn gọn bàn cờ xong cô dắt Gôn lên phòng. Rồi hai cô cháu lên giường nằm. Gôn ôm lấy cô kể chuyện ở trường. Rồi tới nói về Hoàng Phúc. Nghe Gôn nói thì Hoàng Phúc đúng là người cha lý tưởng. Đồng thời là người chồng lý tưởng mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Làm cô thắc mắc không hiểu vì sao vợ cũ lại bỏ hai ba con anh đi. Nhưng rồi nghĩ không phải chuyện của mình, nên cô gạt qua một bên. Vừa dỗ gôn ngủ xong, thì cô thấy tin nhắn tới. Gôn ngủ chưa vậy? Gôn ngủ rồi. Anh yên tâm ở đây tôi chăm sóc gôn được mà. Ừ, cảm ơn cô. Mà chân cô sao rồi còn nhức lắm không? Nếu đau thì nghỉ vài hôm khỏe rồi đi làm. Cảm ơn anh. Chân tôi đỡ nhức rồi, tôi vẫn đi làm được, không cần phải nghỉ đâu. Với lại tôi mới chỉ vào làm, nên cũng không nghỉ được. Ừ, tôi chỉ nói thế thôi, còn quyết định thế nào đó là quyền của cô. Thôi, cũng muộn rồi, cô nghỉ đi. Thấy Hoàng Phúc nhắn tin vậy, cô tắt điện thoại, bỏ lên bàn gần đấy. Rồi nằm xuống giường đắp mền lên cho gôn. Nhìn khuôn mặt gôn lúc ngủ đáng yêu làm sao. Cô đang định sờ má thì nghe gôn lẩm bẩm Mẹ ơi Con nhớ mẹ lắm Mẹ về với con đi mẹ ơi Thấy gôn nói mớ Cô liền ôm lấy gôn vào lòng vỗ vỗ lưng cho gôn Cô thấy thương gôn vô cùng Tầm tuổi này Người ta có ba có mẹ bên cạnh Còn gôn thì đã xa mẹ từ nhỏ Nhìn gôn vô tư trong sáng Làm cô chạy lòng Ôm gôn vỗ vỗ một lúc Thấy gôn không còn nói mớ nữa Thì cô cũng nhắm mắt ngủ Sáng hôm sau cô dậy sớm Cô tắt chuông báo thức vì cô sợ tiếng chuông kêu Sẽ làm gôn giật mình mà tỉnh giấc Cô đi vào nhà vệ sinh cá nhân Rồi từ từ bước ra ngoài đi xuống bếp chân cô cũng đỡ hơn hôm qua Nên giờ cô thấy thoải mái hơn Cô nhìn trời vẫn chưa sáng mấy Cô mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn ra nấu bữa sáng cho gia đình Lâu rồi nhà cô chưa ăn sáng cùng nhau Sáng dậy ba mẹ đi làm cùng nhau Còn cô đi ăn ở ngoài, loay hoay một hồi, mà cô không biết nấu món gì. Xong cô nghĩ có gôn nên giờ nấu cháo cho gôn và cả nhà ăn luôn. Cô bắt nồi cháo lên rồi đi tới băm thịt, đang nấu thì mẹ từ trong nhà bước ra. Làm gì mà bụp bụp dưới bếp vậy? Con nấu cháo ăn sáng đây. Sao nay xiêng quá vậy, chuyện lạ à nha? Nay mặt trời mọc đằng tây quá. Mẹ này, hôm nay có gôn... Nên nấu cho gôn ăn, tiện con nấu cho cả nhà ăn luôn mà mẹ. Ừ. Nói xong mẹ cô rời đi, còn cô tiếp tục nấu. Đang nấu thì cô nghe tiếng chuông ở bên ngoài. Nhìn đồng hồ cô đoán là Hoàng phúc đến. Cô bước ra ngoài mở cửa, thì thấy đúng là anh thật. Cô nói. Anh đến sớm thế. Tôi đến đón gôn đi ăn sáng rồi đi học, chứ làm phiền cô lo cho gôn cả đêm qua. Rồi sáng còn làm phiền cô lại mệt nữa. Gôn ngoan lắm, không phiền gì tôi đâu. Tôi nấu cháo cho gôn với cả nhà rồi. Anh vào ăn cùng luôn đi. Mà anh ngồi đây để tôi lên gọi gôn. Ừ, quần áo gôn ở đây. Cô thay cho gôn giúp tôi nhé. Vâng. Cô cầm quần áo gôn lên phòng. Nhìn gôn vẫn ngủ ngon lành, cô không nỡ gọi dậy. Nhưng gôn còn phải đi học, nên cô đi đến giường ngồi bên cạnh kéo mền ra. Gôn ơi, dậy thôi nào, trời sáng rồi. Gon dậy còn đi học nàng. Gon ơi, Gôn, dậy nào Gon ơi. Gon từ từ mở mắt ra, lấy tay dụi dụi hai mắt rồi trả lời. Con chào cô chi, trời sáng rồi à cô? Ngủ ở đây với cô con ngủ say không biết gì luôn. Gon ngủ ngoan lắm, giờ dậy ăn sáng còn đi học nha, hôm sau qua cô chơi tiếp nha. Dạ. Cô dẫn Gon vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mở túi đồ Hoàng Phúc đem tới, cô lấy bàn chải đánh răng đưa cho Gon. Gon mè nheo. "Cô chỉ đánh răng cho Gon đi." Cô khẽ cười bảo, "Cô chỉ đánh răng cho Gon hôm nay thôi nha, lần sau con phải tự đánh nha. Giờ con nghe răng ra nào." Đánh răng rửa mặt cho Gon xong, cô thay quần áo cho Gon rồi cô cũng thay đồ để lát đi làm luôn. Thay xong cô cùng Gon đi xuống dưới nhà. Lúc này cô chợt nhớ nãy cô quên chưa tắt bếp. Cô chạy vội vào bếp thì thấy Hoàng Phúc đang ở đấy và anh đã múc sẵn cháo cho mọi người để trên bàn. Cô đi tới. Ôi cảm ơn anh tôi quên mất nồi cháo chưa tắt. Không có gì nãy tôi thấy bếp còn bật nên đi vào xem giờ cô gọi ba mẹ cô ra ăn đi. Tôi dọn hết lên rồi đó. Thật ngại quá anh là khách mà tôi lại để anh làm. Có gì đâu mà ngại Cô cũng lo cho con tôi đấy thôi Với lại tôi cũng ăn cùng mà Làm có tí có sao đâu Cô đang định nói Thì thấy ba mẹ đi từ trong phòng ra, Cô liền gọi Ba mẹ vào ăn sáng ạ Ừ vào ăn thử đồ ăn sáng Con gái nấu thế nào chứ Hoàng Phúc mới qua à cháu Dạ cháu mới qua để đưa gôn đi học bác ạ Ừ vào ăn sáng Cùng bác luôn Nghe ba cô nói thì cô xị mặt Còn con thì sao Lại giở tính con lý ra rồi đấy. Con là người nhà mà ba còn phải bảo nữa à? Ba chỉ mời khách thôi chứ, con gái con đứa lớn rồi mà còn nhõng nhẽo khách người ta cười cho. Con đùa thôi mà, ba mẹ ngồi xuống ăn đi." Bà Châu lên tiếng hỏi. "Chân con đỡ chưa mà đi làm đó?" "Con uống thuốc với xoa bóp nên đỡ rồi mẹ. Con đi được mà, không sao đâu mẹ." "Con gái con đứa, lần sau cẩn thận vàng, đi từ từ thôi." Cứ hấp ta hấp tấp để bị té, thấy chưa? Dạ, con biết rồi. Ba mẹ ăn xong thì cũng đứng lên rời đi, còn lại cô cùng ba con Hoàng Phúc. Ăn xong Hoàng Phúc giành lấy rửa bát, nên cô cũng không nói gì. Anh ta tranh thì cho anh ta làm, như thế cô càng khỏe. Rửa xong thì Hoàng Phúc đi ra ngoài, đến dắt tay gôn đi rồi nói. Cô đi cùng luôn đi, chân cô hết đau thật rồi chứ. Tôi hết thật rồi mà Anh ra trước đi Tôi đóng cửa rồi tôi ra sau Cô chưa uống thuốc mà Ôi tôi quên mất cảm ơn anh đã nhắc Tôi uống luôn đây Thấy Hoàng Phúc đi rồi cô mới nghĩ Anh ta cũng để ý cô đó chứ Làm cô cảm thấy vui vui trong lòng Cô mở túi sách lấy thuốc ra uống Xong cô khóa cửa lại Rồi đi tới xe của Hoàng Phúc Đợi cô lên xe Thì Hoàng Phúc cũng lái xe rời đi Thấy xe đi rồi, cô quay qua hỏi Gon. "Gon ăn có no không con?" "Dạ, con ăn no lắm luôn á cô chi. Cháo cô nấu ngon ơi là ngon luôn đó, làm con ăn có tí là hết veo rồi." Hoàng Phúc vừa lái xe, vừa nghe Gon nói thì khẽ mỉm cười. "Thật ra lúc nãy anh xuống xem nồi cháo, anh có nếm nếm lại, nên mới được như vậy. Ở nhà anh thường xuyên nấu cơm cho Gon ăn, còn cháu anh ít khi nấu." này gồn lại khen ngon hay là lạ miệng nên gồn mới ăn như thế nhỉ đến trường anh dắt gồn vào lớp rồi quay trở lại xe bước vào xe anh thấy Diệp Chi đang nhắn tin cho ai đó mà cười khúc khích nên anh cũng không nói gì nữa mà lái xe rời đi vừa tới công ty cô nói anh thả tôi xuống đây đi tôi tự vào chân cô thế đi xa được không ngồi yên tôi đưa vào hoàng phúc không dừng lại như lời Diệp Chi nói Mà lái thẳng vào trong Đến bãi giữ xe anh dừng xe lại Rồi mới bước xuống xe mở cửa cho Diệp Chi Cô thấy hành động của Hoàng Phúc làm cô hơi ngại Cô sợ mọi người thấy Nhưng nhìn mặt anh ta nghiêm nghị Nên cô lặng lặng đi xuống Cũng may giờ bãi đậu xe cũng có ít người Nên cô đỡ ngại hơn Cô đi theo sau Hoàng Phúc Thì đột nhiên có cô gái đi tới bên cạnh Hoàng Phúc cười nói Mà trông rất quen Hình như cô đã gặp đâu rồi nhưng mà cô không nhớ ra nên cô mặc kệ thấy hai người đang nói chuyện thì cô lặng lặng bước đi lên phòng luôn vừa tới phòng thì thấy Bảo Nam đi về phía cô nhìn ngó chân cô, cô liền đập vai anh Bảo Nam làm gì mà ngó cái chân em dữ vậy chân em đỡ rồi vậy hả, anh kêu nghỉ ở nhà có gì anh làm giúp cho thế mà còn đi thôi em vào bàn ngồi đi Chị Bình ngồi phía xa vọng ra. Từ ngày có Diệp Chi, Bảo Nam thay đổi quá nhỉ, ga lăng hẳn ra, mà lại quên chị em mình hết. Ôi dào, mấy chị cứ nói thế. Em vẫn nhớ các chị mà. Cuối tuần mời mọi người đến nhà em được không? Cuối tuần sinh nhật em, em tổ chức ở nhà, mời mọi người tới chơi nhé. Mọi người đồng thanh trả lời. Duyệt, gì chứ ăn chơi là không thể bỏ qua rồi. Bạn tôi sẽ đến nhà cậu quậy tưng bừng Nói xong thì mọi người cũng tập trung làm việc Khi thấy Hoàng Phúc đi vào Hoàng Phúc lúc nãy gặp bạn thời đi học Nên đứng nói chuyện một lát Cô ấy nhờ anh giúp xin vào công ty anh làm Anh đồng ý Cứ tưởng Diệp Chi đứng bên cạnh chờ Nhưng khi quay qua anh không thấy cô đâu Anh lật đật lên phòng Thì thấy cô đang nói chuyện cùng Bảo Nam Anh thấy vậy thì lặng lẽ đi vào trong phòng làm việc Diệp Chi đang nói chuyện với Bảo Nam Thì thấy Hoàng Phúc bước vào Cô cũng không nói nữa mà bắt đầu làm việc Cứ thế cả phòng im lặng làm việc của mình Không ai nói một lời Đến giờ nghỉ trưa thì mọi người đứng dậy đi ăn Cô thấy vậy cũng sắp xếp đồ gọn lại Rồi cùng đi ăn với mọi người Khi đi cô khẽ liếc nhìn vào phòng Hoàng Phúc Thì thấy anh vẫn đang làm việc Cô cứ thế đi theo mọi người. Vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng anh ta gọi ở phía sau. Mọi người và cô cùng dừng lại ngơ ngác nhìn. Hoàng Phúc đi tới mỉm cười nói. Mọi người ngại tôi hay sao mà không rủ tôi đi ăn cùng vậy? Tôi có thể đi ăn cơm cùng với mọi người được không? Nghe trưởng phòng nói vậy thì mọi người cảm thấy thoải mái hơn lúc đầu. Bảo Nam lên tiếng. Được chứ, mời trưởng phòng đi ăn cùng chúng tôi cho vui. Chúng tôi cứ tưởng anh không thích đông người Nên không dám gọi anh đi cùng À sao vậy Tại tôi mới về đây Muốn tập trung để nắm bắt công việc Nên chưa có thời gian bắt chuyện với mọi người ngoài công việc Vậy giờ chúng ta đi ăn cùng nhau nhé Mọi người cùng đi xuống phòng ăn Cô định đi đến góc bàn ngồi Thì Hoàng Phúc đi tới bên cạnh Ngồi đó tôi lấy cho cô Thôi ạ tôi tự lấy được Chưa để cô nói xong anh ta đã đi rồi Làm cô chưng hưởng nhìn theo Lát sau thấy Bảo Nam Cũng mang tới để bên cạnh cô Cùng lúc Hoàng Phúc cũng lấy cơm về Làm cô bây giờ khó xử Không biết phải làm sao Thấy mọi người đều quay qua nhìn mình Thì cô vội nói Mọi người ăn đi ạ Ai muốn ăn thêm thì lấy phần ăn này Tại em chưa đói mấy nên Cô nói đến đó thì ngập ngừng Không nói nữa mà cầm phần thức ăn đưa đến trước mọi người, nhưng cô không biết phần đóng của Bảng Nam đưa cho cô. Phần cô cầm lấy phần ăn Hoàng Phúc mà cúi xuống ăn vì cô sợ mọi người sẽ chú ý mà nghĩ không tốt về cô. Mọi người thấy hành động của Diệp Chi thì cười, nhưng ai nấy chỉ nhìn nhau vì hiểu ra vấn đề, vì sao trưởng phòng đi ăn cùng mọi người. Lúc sáng có một chị trong phòng thấy Diệp Chi đi cùng xe với trưởng phòng Rồi lên nói cho mọi người nghe, nên giờ thấy vậy mọi người cũng hiểu ra, chỉ mỗi Bảo Nam là không biết chuyện gì hết. Bảo Nam thấy vậy định nói, mà nhìn Diệp Chi ăn của trưởng phòng, nên anh im lặng cùng ăn với mọi người. Còn Hoàng Phúc thấy cô ngại mọi người, nên anh cũng im lặng ăn không nói lời nào. Đang ăn thì chị Bình quay sang hỏi Bảo Nam. Cuối tuần mấy giờ tổ chức vậy? Nãy chị quên hỏi để còn sắp xếp con cái nữa. Bảy giờ tối chị ạ. Vậy được, giờ đó chồng chị ở nhà nên đi được đấy. Dạ đến chơi thôi nha mọi người. Không được mua quà cho em như năm ngoái đâu đấy. Ok luôn, vậy đỡ tốn tiền. Chị Bình cười nói với mọi người xong cúi xuống bắt đầu ăn. Ăn xong mọi người đi lên chỉ còn cô với Bảo Nam hoàng phúc. Cô thấy mọi người đi thì cô vội ăn cho nhanh thì bị nghẹn. Bảo Nam thấy vậy cầm ly nước ra thì thấy trưởng phòng đã đưa cho Diệp Chi. Anh không hiểu sao nay trưởng phòng lại quan tâm Diệp Chi đến thế mà anh nghĩ chắc anh trai Diệp Chi nhờ nên mới như thế. Anh đứng dậy gọi Diệp Chi, em xong chưa? Đi lên phòng nào? Cô cầm ly nước Hoàng Phúc đưa uống một hơi bị Hoàng Phúc nói Anh uống từ từ thôi làm gì mà cô vội vội vàng vàng thế hả? Cô ấp úng trả lời Mọi người ăn xong đi hết rồi Tôi ăn nhanh còn kịp làm việc chứ Trước hay sau thì cũng từ từ mà ăn Giờ này Giờ nghỉ trưa không phải giờ làm Mà cô phải ăn uống vội vàng thế Tôi thấy mẹ cô nói quả không sai tí nào Này Anh nói vậy là có ý gì Anh chê tôi đấy à Tôi có chê cô gì đâu Tôi chỉ nói đúng sự thật như mẹ cô nói thôi Lần sau ăn uống từ từ thôi không ngẹn Mà cuối tuần mọi người đi đâu vậy Anh hỏi làm gì Đâu có liên quan tới anh đâu Với anh làm gì có thời gian mà đi cùng bọn tôi Tôi ăn xong rồi Tôi đi lên phòng làm việc trước đây Cô đứng dậy đi về hướng để lên phòng Thì thấy Bảo Nam đang đi lên Cô vội gọi Anh Bảo Nam chờ em với Cô từ từ bước đến chỗ Bảo Nam Mà không để ý ở phía sau Hoàng Phúc nhìn hai người Với ánh mắt đầy đam chiêu Mới đó mà đã đến cuối tuần Cô lại được nghỉ Cả tuần đi làm cô chỉ mong mau đến ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi Sáng hôm đó cô ngủ tới tận 9 giờ mới dậy Cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp đi thì nghe tiếng chua điện thoại Nhìn vào số là của chị Bình cùng công ty cô bấm nghe Em nghe chị ạ Diệp Chi à chiều đến sớm nha em Mọi người rủ nhau tập trung tại nhà Bảo Nam sớm hơn dự định Chắc em chưa biết nhà để tí chị gửi địa chỉ qua cho em nhé Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, mà em mới ngủ dậy hay sao? Mà giọng nghe không được trong trẻo thế. Thôi, tranh thủ được ngày nghỉ, ngủ tiếp đi cho đã con mắt. Mai lại phải dậy sớm đi làm rồi. Em vừa ngủ dậy luôn đó chị. Cảm ơn chị nha, em tắt máy đây ạ. Chiều gặp chị và mọi người ở nhà anh Bảo Nam nha. Ừ, chào em. Tắt máy xong cô đi vào vệ sinh cá nhân, xong thì đi xuống nhà. Hôm qua ba mẹ cô đã về quê sớm hơn dự định, nên có một mình cô ở nhà. Nên hôm nay cô không nghe tiếng mẹ gọi dậy, cũng không nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, và không phải nghe mẹ cảm giảm khi cô dậy muộn. Ở nhà một mình thích thật, muốn làm gì thì làm, không làm gì cũng được, không ai nói gì. Cô đi tới nhà bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn không, nhưng không có gì hết. Cô thở dài rồi lên phòng thay đồ đi mua gì đó ăn thì nghe tiếng chuông bên ngoài, cô đi ra mở cửa thì thấy hai ba con nhà Hoàng Phúc làm cô bất ngờ. Anh có chuyện gì sao? Mà sao đến đây giờ này? Cô hỏi gôn đi, cuối tuần nó cứ nặng nặc đòi tôi chở đến nhà cô thì biết sao giờ, mà cô đang định đi đâu à? Giọng gôn thánh thót. Con chào cô chi, cả tuần không được gặp cô, con nhớ cô lắm, mà sao ba lại nói con đòi ba chở? Là ba nói chở con qua nhà cô chơi đó chứ Hoàng Phúc nghe con trai mình nói thẳng thừng Thì anh ấp úng trả lời Con nói nhớ cô nên ba chở qua còn gì Tôi tiện ngang qua nên chở gôn vào nhà cô Với nghe nói ba mẹ cô đi về quê Nên tôi chở gôn tới chơi không được à Cô nghe vậy thì buồn cười với hai cha con nào này Cô nói Tôi giờ đi siêu thị Vậy anh để gôn ở lại với tôi đi Vậy để tôi đưa cô đi. Dù rất muốn từ chối, nhưng có gôn ở đây, nên cô không thể từ chối mà gật đầu đồng ý. Cô đóng cửa lại rồi lên xe Hoàng Phúc trở tới siêu thị gần đấy. Hai người đứng đây chờ tôi. Bước xuống xe, cô dẫn gôn đứng một góc chờ Hoàng Phúc đậu xe, rồi cùng nhau bước vào trong. Cô dẫn gôn vào khu bán thức ăn rồi hỏi gôn. Con thích ăn gì? Cô mua cô nấu cho con ăn nè. Gôn chỉ về hướng mấy món đồ ăn vặt thì cô gật đầu, cô cầm tay dẫn gôn đi thì Hoàng Phúc lên tiếng. Không ăn những thứ đó không tốt cho sức khỏe, còn nít ăn mấy đồ lành mạnh vào, mấy thứ đó toàn hóa chất. Ôi anh nói thế, chắc công ty sản xuất mấy món đó đóng cửa hết quá, lâu lâu ăn chứ ăn biết đâu mà anh sợ. Tôi ba nó hay cô, ăn vậy không nên? Cô nghe thế thì mặc kệ Hoàng Phúc mà dẫn gôn đi tới gian hàng đó. Cô lựa mấy món đồ ăn vặt, mà gôn chỉ xong. Đi ngang qua sóc quần áo, cô thấy bộ đồ hợp với gôn, cô cầm lấy tay gôn bước vào. Hoàng Phúc lúc này đi đằng sau, mà không ngầm ca thán. Lần đầu tiên anh mới gặp người con gái mà theo ý mình. Khi xưa vợ cũ của anh cũng không như thế. Anh lắc đầu lặng lẽ theo sau. Giờ thấy Diệp Chi ngó nghiêng chiếc sóc quần áo. Cô gái này đang muốn làm gì nữa đây? Vừa bước vào thì nhân viên đi ra chào đón Hai mẹ con muốn mua quần áo như thế nào? Bên em đang có chương trình giảm giá 30% Cho gia đình cùng đi với nhau và bé ạ Cô nghe vậy thì quay người lại kéo Hoàng Phúc tới Hôm nay có chương trình giảm giá cho gia đình tội gì không mua Giờ có hai người ở đây thì cô có thể mua được nhiều món Với giá giảm rồi Hoàng Phúc thấy cô tự nhiên kéo tay thì bất ngờ thốt lên. Cô đang làm gì vậy? Cô muốn mua sao? Anh nói nhỏ thôi, phối hợp với tôi chút. Đang có chương trình giảm giá. Nếu chúng ta là một gia đình. Anh cứ im lặng theo tôi đi. Lâu lâu mới có giảm giá như vậy tội gì không diễn để được mua. Cô muốn mua gì thì tôi đưa tiền. Chứ ai làm thế? Anh không chịu thì thôi. Lâu lâu có giảm chứ có miết đâu. Tôi cũng mua được mà. Nếu anh không thích thì không diễn nữa, đi về thôi. Thôi được rồi, lần sau muốn mua thì nói đừng làm vậy, tôi không thiếu thốn đến mức không mua được cho con tôi mấy đồ này. Anh không muốn thì thôi, cần gì phải nói thế không? Cô định gọi gôn rời đi, thì chợt thấy bàn tay nắm lấy tay cô, nhìn sang anh ta không nhìn cô, mà kéo cô đi tới bên nhân viên. Vậy cho chúng tôi xem mấy bộ kia nhé. Nhân viên tươi cười đi tới chọn mấy mẫu đưa tới. Mấy bộ này là đồ cặp dành cho gia đình, nhìn anh chị và con trai thấy gia đình hạnh phúc quá. Vì do cô nghĩ ra nên khi cô nghe vậy có chút ngượng ngùng, rồi cô hỏi Mấy bộ đằng kia thì sao ạ? Có giảm giá không vậy chị? Nhân viên nhìn qua rồi trả lời Nếu chị thích thì có thể bên em sẽ ưu tiên cho gia đình anh chị. Mấy bộ đó không nằm trong chương trình giảm giá đợt này của bên em ạ. Cô lấy mấy bộ đó cho cô ấy đi Cô nhìn lên Hoàng Phúc nói nhỏ Tôi có thể mua được mà Nhưng anh ta không trả lời câu hỏi của cô Cô định nói thì nhân viên mang đồ tới Cô lựa mấy bộ cho cô Rồi lựa đồ của gôn song vì chương trình chỉ giảm giá Cho đồ cặp của gia đình Nên cô lựa thêm mấy bộ cho hợp với gia đình Lựa xong cô định thanh toán Nhưng Hoàng Phúc đã giành trả Cả ba về tới nhà Cô quay sang hỏi Anh có bận đi đâu thì cứ đi đi để gôn ở đây tôi trông giúp cho Không, hôm nay tôi rảnh cho tôi vào nhà cô được không? Vậy anh vào nhà chơi đi tôi nấu ăn trưa luôn nhé dù gì cũng không có ba mẹ tôi ở nhà Cảm ơn cô đã phiền cô cuối tuần nha Bước vào nhà cô để Hoàng Phúc với gôn ngồi chơi ở phòng khách Cô đi tới bếp làm đồ rồi nấu thức ăn Nhìn không khí này cô thấy sao giống như một gia đình Nhưng cô gạt đi ý nghĩ đó rồi tiếp tục nấu. Cần tôi giúp gì không? Anh lên chơi với Gôn đi, tôi nấu được. Để tôi giúp, cô cứ nấu đi. Thấy anh ta nói vậy thì cô cũng quay lại nấu ăn trên bếp. Lát sau xong xuôi cô dọn lên bàn, nhưng không thấy hai ba con hoàng phúc đâu nữa. Nhìn giày của anh ấy và Gôn còn ở ngoài cửa cơ mà. Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu. chợt nghĩ, hai anh ấy lên phòng mình. Cô đi lên mở cửa ra nhìn xung quanh cũng không. Cô đi từ từ ra ngoài cửa, nhìn ra sau thì thấy hai ba con ngồi ở đấy. Cô nhanh chóng đi lại rồi lên tiếng gọi. Hai người vào ăn cơm đi, sao lại ngồi đây vậy? Cô Chi ơi, sao nhà cô đẹp quá toàn hoa không ạ? Cô cười trả lời gôn. Do ba cô thích trồng con ạ. Thôi vào rửa tay ăn cơm nè. Dạ. Cô dắt gôn vào nhà vệ sinh. Rồi bước ra ngoài, thì thấy Hoàng Phúc đang bới cơm. Anh không để đó tôi làm cho. Mỗi người một tay mà. Cảm ơn cô hôm nay nhé. Không sao, có ba con anh ăn cùng, nên tôi nấu ăn cho vui, chứ có một mình tôi thì chắc nhịn quá. Ừ, thôi ăn cơm đi. Mà cô và mọi người ở công ty chiều định đi đâu sao? Cô lúc này mới sực nhớ ra phải đến nhà Bảo Nam sớm hơn dự định, mà giờ ba con Hoàng Phúc lại ở đây. Cô sao thế? À, tôi đang nghĩ tí, mà chiều nay sinh nhật anh Bảo Nam nên mọi người gọi tôi đến sớm. Thì ra sinh nhật cậu ta à? Anh không được mời sao? Không, chắc thấy tôi trưởng phòng cậu ta sợ nên không mời. Hoàng Phúc vừa nói vừa ra hiệu cho Gôn. Gôn hiểu ý ba thì nhìn sang cô Diệp Chi. Cô ơi, cô đi đâu cho con đi với? Cuối tuần con ở nhà buồn lắm cô ạ. Cô cho con đi với nha Cô nghe vậy thì không biết trả lời sao Nhưng Hoàng Phúc cũng làm ở công ty Chắc có lẽ đến đó cũng không sao Nên cô gật đầu đồng ý Ăn xong Cô rửa chén dọn dẹp Rồi lên phòng khách Thì thấy gôn đang nằm ngủ trong lòng Hoàng Phúc Còn anh cũng nhắm mắt lại Cô nghĩ đang ngủ nên cô cũng không làm phiền Nhưng giờ lên phòng cũng không biết làm gì Vì chút nữa cũng phải đi rồi Cô ngồi xuống nhìn xung quanh thì chợt ánh mắt cô nhìn về phía Hoàng Phúc. Nhìn Hoàng Phúc khi ngủ đẹp trai thật. Tiếc là anh ta đã có một đời vợ và có con. Anh bị vợ bỏ vậy chắc gì muốn lấy vợ nữa nên cô sẽ không lọt vào mắt của anh ta đâu. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Cô nhìn đủ chưa? Tôi nhìn đủ rồi. Trả lời xong cô mới giật mình sao lại trả lời Hoàng Phúc thế chẳng khác nào cô thừa nhận Cô đang nhìn anh ta sao? Làm cô có chút ngượng ngùng. Cô ngồi bật dậy đi lên phòng không nhìn lại anh ấy nữa. Thấy Diệp Chi đi nhanh nhưng muốn tránh mình mà anh khẽ bật cười. Nhìn xuống gôn vẫn đang ngủ ngon lành. Vì cho gôn ngủ nên anh nhắm mắt lại cho đỡ mỏi mắt. Nhưng mở mắt ra thấy Diệp Chi nhìn mình nên anh mới hỏi vậy. Không nghĩ Diệp Chi lại ngại mà đi thẳng lên phòng. Anh đặt đầu gôn xuống cái gối gần đấy rồi đứng lên uống nước. Anh đến đây cũng có mục đích. Anh không hiểu sao khi nghe Diệp Chi đến nhà bảo Nam, thì anh thấy trong lòng có chút khó chịu. Từ lâu rồi anh không có cảm giác với người con gái nào. Nhưng từ khi gặp Diệp Chi, thì anh lại thấy mình có chút thay đổi. Dường như anh đã đặt cô vào trong sự quan tâm của anh rồi. Tầm nửa tiếng sau, cô mặc váy trang điểm sơ qua bước xuống lầu, thì thấy Hoàng Phúc và Gôn đang ngồi thì thầm nói chuyện. Cô đi tới nói, Đến giờ phải đi rồi ạ Gôn dậy đi cùng cô nào Hoàng Phúc đang kể chuyện cho Gôn nghe Thì quay lại thấy Diệp Chi Hôm nay trông khác mọi hôm Nhìn cô xinh đẹp hơn Đi thôi nào ba ơi ngay Gôn gọi anh bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ đấy Rồi bước cùng Gôn ra khỏi nhà Anh lái xe đi được một đoạn Thì quay qua hỏi Chúng ta chỉ đi tay không thế này sao Hay ghé mua thứ gì đó được không Cô nghe thế thì cũng đồng ý Dù gì đến tay không, cô cũng thấy hơi kỳ Hoàng Phúc ghé quán rượu Bình thường anh chỉ biết mua mấy món này tặng quà Nên hôm nay ngày vui mọi người sẽ uống Anh mua mấy chai Rồi nhờ nhân viên gói lại xong thanh toán Rồi quay trở lại xe lái đi theo địa chỉ Diệp chi nói Vừa đến nơi cô thấy mọi người đang đứng đông đủ sẵn ở ngoài Bây giờ cô không biết nói sao Để mọi người hiểu sao có trưởng phòng đi cùng Xe hoàng phúc dừng lại ở cổng Cô bước xuống dẫn gôn đến chỗ mọi người đang đứng Bao ánh mắt nhìn về phía cô Khi cô bước xuống xe của trưởng phòng cùng gôn Thì cô biết mọi người sẽ ngạc nhiên mà hỏi cô rồi Cô tiến đến bên cạnh chị Bình Em chào các anh các chị ạ Mọi người đến sớm hơn em nhỉ Chào em Sao em lại đi chung với trưởng phòng vậy Hai người Cô đành nói dối Em định đi đến đây sớm Mà trưởng phòng lại gọi hỏi em về số liệu em làm. Em sợ đến trễ mọi người đợi, nên em nói với trưởng phòng em đi đến đây. Nếu anh sảnh đi cùng, tiện em trả lời công việc luôn ạ. Trưởng phòng dù gì cũng làm cùng chị em mình mà, nên không có gì phải ngại đúng không chị? Chị Bình biết Diệp Chi trả lời không thật, nhưng nói thẳng thì sợ Diệp Chi ngại nên chị nói. À ừ, thôi vào đi, bọn chị cũng mới tới thôi. Hoàng Phúc đổ xe xong, đi tới chào mọi người trên tay cầm theo giỏ rượu bước đến mọi người thấy vậy nói chào trưởng phòng anh cầm gì tới đó tôi nghe nói hôm nay sinh nhật bảo nam mà biết muộn quá nên tôi không kịp chuẩn bị quà nên mang chai rượu đến để chúc mừng sinh nhật bảo nam thôi không biết như vậy có được không ôi quá được luôn trưởng phòng ơi anh đến là vui rồi không cần quà cáp gì cũng được mà không sao đâu tụi em mấy năm đi quà mà năm nay Bảo Nam kêu đi đến không được mang quà. Bọn em cũng không ngại, nhưng không đến thì lại ngại với Bảo Nam hơn, nên bọn em phải đến đây nè. Thôi, mọi người vào đi. Nghe tiếng chuông cửa, Bảo Nam ở trong nhà biết mọi người đã tới. Anh liền đi ra mở cửa, khi mở ra mọi người thấy anh thì mỗi người một câu chúc mừng sinh nhật. Anh mỉm cười thì nhìn thấy trưởng phòng ở phía sau. Anh không nghĩ trưởng phòng cũng tới đây thì anh vội chào trưởng phòng cũng đến sao, em tưởng anh không đến nên không dám mời. Cậu sợ tôi đến thế sao? Dạ thôi anh vào nhà đi. Chúc mừng sinh nhật cậu, tôi không biết mua gì nên mang mấy chai rượu đến để góp vui. Ôi, anh đến chơi được rồi, quà cáp làm gì? Cũng chỉ là mấy chai rượu để mọi người cùng uống thôi, chứ quà cáp gì đâu. Bảo Nam nghe vậy hỏi. Dạ em cảm ơn anh. Để lát em khui cho mọi người cùng uống luôn. Ừ. Em mời anh và mọi người vào nhà dự tiệc ạ Bảo Nam nói xong Thì nhìn xuống thấy gôn Ở công ty anh cũng gặp mấy lần Nhưng toàn ở trong phòng trưởng phòng Mà không ra ngoài Nên anh chưa nói chuyện với cậu nhóc lần nào Nay có dịp anh hỏi Chào cháu Mọi hôm cháu chỉ trong phòng Nay gặp cháu ở đây Cháu chào chú Giờ chú mới thấy cháu ạ Cháu theo ba đến công ty Mà ba cháu sợ cháu quậy nên không cho cháu ra ngoài Lần sau cháu đến, chú dẫn cháu đi chơi nhé. Ok luôn, giờ cháu cùng ba vào nhà chú nhé. Hoàng Phúc nãy giờ thì im lặng không nói nữa, không biết từ khi nào con trai cứ bán đứng anh thế, anh chỉ biết thở dài bước theo sau. Mọi người theo Bảo Nam vào nhà thì thấy các món ăn đã được xếp sẵn trên bàn. Bảo Nam mời mọi người ngồi vào bàn ăn. Cô dẫn gôn đến bàn ăn. Mặc dù ở đây toàn người lớn, nhưng Gon cũng biết ý ngồi im lặng không nói gì. Cô nhìn vẻ mặt buồn của Gon thì cô thì thầm bên tai nói: "Sao mà con buồn vậy? Con không thích đông người hay sao?" "Dạ không phải cô ạ, con buồn vì ở đây toàn người lớn không có bạn chơi với con cô ạ." Hoàng Phúc thấy con trai đang thì thầm bên tai Diệp Chi, về chuyện gì? Đang định hỏi thì có một cô gái đi tới ngồi bên cạnh anh. Anh lịch sự chào rồi quay nhìn về phía Diệp Chi. Bảo Nam lúc này tuyên bố lý do buổi tiệc xong, nâng ly rượu mời mọi người nhập tiệc, mọi người cũng nâng ly chúc mừng sinh nhật Bảo Nam. Mọi người đang cười nói vui vẻ, thì bên cạnh Hoàng Phúc cô gái luyên thiên hỏi anh, mặc dù anh không muốn trả lời, nhưng vì lịch sự anh trả lời đôi câu. thấy cô ấy hỏi hoài anh nói, Cô ngồi chơi nhé, tôi đi ra ngoài tí. Người con gái đó chính là em gái Bảo Nam, cô ta tên Bảo Linh. Từ lúc thấy trưởng phòng của anh trai mình đến, thì đột nhiên cô ta muốn làm quen. Dù biết anh ta đã có con, nhưng nghe nói đã ly hôn vợ, nên cô ta có thể tán được. Cô ta quyết sẽ tán đổ trưởng phòng của anh trai mình. Cô ta mỉm cười nhìn về phía gôn, với ánh mắt chán ghét. Nhưng nếu muốn tán anh ta thì phải lấy lòng con trai anh ta mới được. Nghĩ vậy cô ta đứng dậy. Rồi chuyển qua ghế của anh ta ngồi để làm quen con của anh ta. Cô giả vờ cười nói Chào cháu, cho cô làm quen cháu được không? Dạ, cháu chào cô ạ. Năm nay cháu nhiêu tuổi? Cháu bốn tuổi ạ. Vậy hả, cháu tên gì? Để cô biết nào. Cháu tên Gôn ạ. Tên Gôn là tên ở nhà ba cháu gọi. Còn ở trên lớp, tên cháu là gì? Dạ, trên lớp cháu tên Hoàng Dũng. Cô ơi! Cô hỏi có gì không mà hỏi nhiều thế à? Thì cô muốn làm quen con mà. Dạ, cô hỏi nhiều quá. Làm con ăn không được cô ạ. Cô không ăn để con ăn với chứ ạ. Chứ con đói bụng lắm cô. Cô ta nghe gồn nói thì lại càng thấy gồn khó ưa. Cô ta suy nghĩ trong đầu. Nếu mà Hoàng Phúc yêu cô sau này anh ta sẽ thuộc về cô ta thì thằng nhóc này sẽ tống về trong bà nó. Diệp Chi nhìn từ nãy giờ thì lên tiếng. Chào chị ờ chào cô, mà cô mới tới công ty anh tôi làm à? Nay tôi mới gặp cô. Dạ, em mới chuyển tới đây được vài tuần rồi ạ. Ừ, mà nhìn mặt cô chắc tầm tuổi tôi thôi. Em 22 à vậy bằng rồi, mà đi làm sớm thế. Tôi cũng mới ra trường mà ở nhà chơi cho thoải mái đã rồi tính sau. Mấy năm lo học tôi không có thời gian đi chơi. Nay học xong rồi, thoải mái thời gian. Tôi đi chơi cho thỏa thích xong mới đi làm ờ chúng ta bằng tuổi, nên xưng tên cho thoải mái nhé. Cô ta nghe thế thì nói, Ok, cô gọi tôi là Bảo Linh nhé. Diệp Chi là tên của tôi. Ừ, tên đẹp quá nhỉ. Mà cậu bé này có vẻ thích Diệp Chi nhỉ. Gôn dễ thương và dễ làm quen mà. Với lại ba gôn là bạn của anh trai tôi. Vậy Diệp Chi nhờ quen nên mới vào được công ty à? Tôi cũng nói anh Bảo Nam. Mà anh ấy chưa đồng ý cho tôi đến đó làm cùng Lần này tôi phải bảo anh ấy Xin cho tôi đến công ty làm mới được Vì tôi đã tìm được chân ái Của đời mình ở đó Cô nghe Bảo Linh nói Nhưng không hiểu gì hết Thì thấy Hoàng Phúc bước tới Làm phiền cô đi qua một bên Để tôi ngồi cạnh con trai tôi Bảo Linh nghe thế thì mặt hơi ngượng Cô ta cứ tưởng anh sẽ ngồi ghế của cô ta Khi thấy cô ta ngồi đây rồi Mà không ngờ anh lại nói thẳng như thế Nên cô ta đứng dậy luôn chào mọi người rồi bước lên phòng. Nhìn cô gái đấy đi anh lắc đầu thở dài. Vì qua cách nói chuyện anh cũng nhận ra cô gái đấy muốn tiếp cận anh. Nhưng ở đây anh không tiện từ chối. Anh quay qua cùng mọi người nâng ly. Bảo Nam cầm ly đi tới bên Diệp Chi. Diệp Chi uống với anh một ly. Mừng em gia nhập với phòng anh. Và cũng mừng em đã tới sinh nhật anh được không? Dạ chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ nhé Cảm ơn em Năm nay phòng bớt người rồi Lại thêm người Anh cũng vui lắm Nhất là gặp được em Cả phòng ồ lên khi nghe Bảo Nam nói thế Chỉ riêng Hoàng Phúc là im lặng Trong đầu anh nghĩ mới gặp bao lâu đâu Mà cậu ta có tình ý với Diệp Chi rồi Ngôn bước lên nói Chú ơi Cô Diệp Chi uống rượu không được đâu chú ạ Bảo Nam nghe vậy hỏi Sao con biết? Con đến nhà cô Diệp Chi chơi Thì cô Diệp Chi bảo vậy mà Diệp Chi nghe vậy thì ngượng ngùng Vậy là mọi người đã biết cô với trưởng phòng quen biết nên mới đến nhà Cô ngước lên nhìn mọi người đang nhìn cô Cô nhìn xong hoàng phúc để xem anh ta nói gì Nhưng thấy khuôn mặt rửng rưng như không Cô thấy vậy vội nói Trưởng phòng là bạn của anh trai em Nên có đến nhà em chơi Chứ không có gì đâu ạ Chị Bình cười nói Có ai nói gì đâu mà em phải giải thích cặn kẽ vậy, bọn chị đùa thôi. Nay ngày vui của Bảo Nam, mọi người không say không về nha. Cứ thế mọi người cười nói hô hào, còn cô thì cũng uống vài ly góp vui. Mặt cô lúc này đỏ gay vì rượu. Ăn uống no say thì mọi người rủ nhau đi hát, nhưng cô cảm thấy đau đầu. Vì lúc nãy cũng uống hơi nhiều, cô từ chối không đi cùng mọi người. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đứng không vững thì đi tới. Để tôi đưa cô về. Không uống được mà còn uống làm gì để say thế này. Bảo Nam cũng nhìn thấy Diệp Chi có vẻ đứng không vững, nên nghĩ chắc cô say rồi. Anh định đi tới đỡ Diệp Chi thì thấy trưởng phòng đang đứng cùng Diệp Chi. Diệp Chi, em mệt à? Vậy anh đưa em về nhé. Cậu cứ đi chơi với mọi người đi, tôi đưa cô ấy đến đây. Thì để tôi đưa về. Diệp Chi là do anh đưa tới à? Vậy hai người... Không có gì, thôi tôi đưa Diệp Chi về đây, cậu đi chơi đi. Nói xong Hoàng phúc đưa Diệp Chi cùng con trai ra về. Anh quay sang nhìn thấy Diệp Chi anh lắc đầu, đã không uống được mà lại cứ uống để giờ như thế. Nhìn đồng hồ cũng 8 giờ tối, anh đưa cô về nhà. Vào nhà Diệp Chi thấy mặt cô thì anh biết đã say lắm rồi. Anh nói gôn xem chừng Diệp Chi, Rồi anh xuống bếp pha ly nước chanh đem lên. Cô uống đi, không uống được nhiều. Thì có ai ép đâu mà uống để thành ra như thế. Kệ tôi, hôm nay sinh nhật mà. Sinh nhật nhưng cô là con gái. Nếu để mẹ cô biết thì sẽ như thế nào? Thôi, lên phòng nghỉ đi, tôi đưa gôn về đây. Vâng, chào anh nhé. Hoàng Phúc thấy thái độ của Diệp Chi lắc đầu rồi dẫn gôn ra ngoài. Anh lái xe chạy thẳng về nhà. Lâu lắm rồi anh mới hành động như vậy Không hiểu sao anh lại muốn bên cạnh Diệp Chi Nên anh mới đi theo cô Thật ra anh không thích đi đến mấy chỗ tiệc tùng Vì tính chất công việc nên anh bắt buộc phải đi Còn hôm nay anh muốn bên cạnh Diệp Chi Nên mới đi theo như vậy Vừa tới nhà anh ôm cô lên phòng Cả ngày nay đều bên nhà Diệp Chi Nên giờ anh cũng có chút mệt Anh bước vào phòng lấy đồ đi tắm Lúc sau anh không biết diệu Chi còn ngủ hay tỉnh nữa, nhưng anh thấy tin nhắn tới là của số lạ. Anh đọc thì thấy tin nhắn đó là của cô em gái Bảo Nam. Anh không muốn nhắn lại nên đặt điện thoại xuống, rồi đến bên giường nằm thì chuông điện thoại lại reo Anh nghĩ sao con gái mà lại mạnh dạng như thế? Anh và cô ta chỉ gặp tối nay chứ có phải quen lâu rồi mà gọi như vậy. Làm anh cũng chán ghét vô cùng. Anh mặc kệ tiếng chuông ấy, Rồi nhắm mắt lại ngủ đợi sáng mai có cuộc họp sớm Sáng hôm sau cô tỉnh dậy Đầu cô đau như búa bổ Vì hôm qua đã uống hơi nhiều Nhớ lại những gì hôm qua Hoàng Phúc đã quan tâm tới cô Thì cô hơi mỉm cười Chợt cô vỗ vào má của mình Mới sáng mà đã nghĩ tới anh ta Cô dậy chuẩn bị đồ rồi đi làm Xong rồi cô tới công ty Vừa bước tới sảnh thì thấy phía sau Hoàng Phúc cùng với cô gái đang đứng cùng nhau ở thang máy. Cô thấy vậy thì đi chậm lại, để Hoàng Phúc lên rồi cô lên sau. Chứ cô không muốn đi cùng, thì đằng sau có tiếng gọi cô. Diệp Chi, sao em còn đứng đây, không lên phòng đi? Anh bảo na mà em đang đi lên đây ạ, hôm qua chơi vui không ai? Vui lắm, nhưng thiếu em thì niềm vui không được trọn vẹn. Anh cứ đùa, không có em thì mọi người càng vui hơn, chứ lâu giờ không có em thì sao? Thì có thêm người càng vui hơn chứ. Cô vừa đi vừa nói chuyện với Bảo Nam, vừa tiến dần tới thang máy, thì thấy Hoàng Phúc vẫn đứng đó. Anh ta chờ bọn cô hay sao? Nhưng cô mặc kệ, cô gật đầu chào rồi tiếp tục nghe Bảo Nam luyên thuyền Bảo Nam hỏi, hôm qua em về mệt lắm không? Công nhận lâu rồi không uống nên... Đau đầu thật, giờ anh vẫn còn đau đây. Em bình thường anh ạ. Ừ, vậy chúng ta hẹn bữa nào nữa không? Bảo Nam nói đến đây thì nghe tiếng ho của Hoàng Phúc ở đằng sau. Bảo Nam nghe thế quay lại. Trưởng phòng bệnh à, có cần tôi mua thuốc giúp không? Không, cảm ơn cậu, tôi không có bệnh gì đâu, ngứa cổ nên ho tí thôi. Mà cô gái này lạ vậy, cô đến công ty có việc với trưởng phòng à? Cô gái lên tiếng. Chào anh ạ, em mới đến đây nhận việc. Vậy à, chào em nha. Còn Hoàng Phúc, từ khi hai người đấy bước vào anh không nói gì nữa, mà chỉ nhìn về hướng diệp chi đang đứng. Thang máy mở ra, mọi người đi ra rồi đi về phòng. Cô tiến tới bàn làm việc của mình bắt đầu công việc. Nhưng khi ngước lên, thấy Hoàng Phúc đang dẫn cô gái đó tới bên trong phòng làm việc của anh. Lúc nãy cô nghe cô gái đó mới nhận việc, mà bây giờ lại dẫn vào phòng. Vậy hai người đó làm chung phòng luôn hay sao? Suy nghĩ vậy thôi, cô cũng không để ý nữa mà làm việc của mình. Hoàng Phúc dẫn Linh Nghi vào phòng, để đưa ít tài liệu rồi sắp xếp cho cô ấy ra ngoài làm. Linh Nghi là cô gái làm cùng anh trên công ty ở Sài Gòn, công ty cũng điều chuyển cô ấy về đây nên bây giờ hai người làm chung. Anh đưa mấy tập tài liệu cho Linh Nghi. Rồi dẫn cô ấy ra ngoài phòng Giới thiệu với mọi người Mọi người dừng làm việc một lát nhé Giới thiệu với mọi người Nhân viên mới của phòng mình Cô ấy tên Linh Nghi Giọng cô gái vang lên Em chào mọi người Em là nhân viên mới ở đây thôi ạ Còn công việc này em cũng làm mấy năm Ở Sài Gòn rồi ạ Nay công ty điều em về đây làm Mong mọi người chỉ bảo em nhé Mọi người cũng vui vẻ Khi có thêm người mới vào trao hỏi xong thì ai nấy cũng về làm việc của mình. Linh Nghi mới được chuyển về đây làm, cô chỉ quen mỗi Hoàng Phúc, nhưng giờ làm chung phòng nên Linh Nghi muốn bắt chuyện làm thân với mọi người, nhưng thấy ai cũng cắm cúi làm nên Linh Nghi không bắt chuyện được, nên cô cũng làm việc của mình. Đến giờ nghỉ trưa thì mọi người cùng nhau xuống phòng ăn, Diệp Chi cũng đi theo cùng ăn với mọi người. Đang ăn thì thấy Hoàng Phúc cùng cô gái đấy xuống ăn Cô thấy vậy thì nghĩ chắc hai người đi ăn cùng Nên không quan tâm mà cúi xuống ăn tiếp Lát sau cô nghe bên tai Cô ngồi vào trong được chứ Cô ngước lên thì thấy Hoàng Phúc Cô tưởng hai người đó ăn cơm cùng nhau sao bây giờ lại đến đây Cô cầm dĩa cơm xích vào trong cho Hoàng Phúc ngồi Còn cô gái kia thì ngồi đối diện Cô thấy vậy không nói gì thì nghe cô gái đó hỏi Chào chị. Cô nghe vậy thì ngước lên nhìn trả lời. Dạ em chào chị, em nhỏ tuổi hơn chị đó ạ. Vậy à, vậy em bao nhiêu tuổi đó? Dạ em 22 tuổi ạ. Ồ, vậy em mới ra trường sao? Vậy nhỏ hơn tuổi chị rồi. Dạ em mới ra trường, với cũng mới vào công ty thôi ạ. Vậy bây giờ chúng ta đều là đồng nghiệp rồi, cho chị làm quen em được không? Dạ được ạ. Cô chào hỏi xong thì cúi xuống ăn, đang ăn thì thấy Hoàng Phúc gắp món thịt co trứng qua dĩa cô. Cô bất ngờ nhìn rồi nói, Sao anh lại đưa cho tôi, anh không ăn đi, cô thích ăn món này mà. Tôi cũng có đây mà, anh ăn đi. Tôi lỡ lấy nhiều quá ăn không hết, cô ăn đỡ giúp tôi, còn không ăn cô bứt đi cũng được. Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì im lặng không nói nữa, mà tiếp tục ăn. Nhưng nghe anh ta nói cô thích ăn món này thì cô thấy vui vui, vậy là anh ta cũng để ý cô thích ăn gì, anh ta cũng tinh tế đấy chứ. Ăn xong thì cô đi lên cùng mọi người, còn Hoàng Phúc với cô gái kia vẫn ở lại vì chưa ăn xong. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đi rồi, anh mới quay sang nói với Linh nghi Em ở đây làm việc thích quen không? Tại sao lại chuyển về đây cho xa gia đình vậy? em muốn thay đổi không khí làm việc với lại em thôi anh ăn xong rồi anh lên trước nha lát nữa anh phải đi gặp khách hàng dạ vậy mai em có thể đến nhà anh chơi được không google khỏe chứ ạ ừ bữa nào rảnh thì anh báo em đến chơi nhé dạo này công việc anh cũng nhiều nên hay đưa google đi cùng anh sao anh không thuê giúp việc đi anh thuê rồi nhưng gôn không chịu bây giờ gôn đi học chỉ buổi tối anh mới phải trông gôn thôi Dạ vậy mình lên phòng làm việc thôi ạ Anh có cần giúp gì nói em nhé Ừ Hai người bước lên phòng làm việc Hoàng Phúc chuẩn bị để đi gặp khách hàng Nhưng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Nên anh đi tới pha ly cà phê uống Thì gặp Bảo Nam với Diệp Chi nói chuyện gì vui vẻ Bất giác anh thấy khó chịu trong lòng Anh đi tới định pha Nhưng suy nghĩ sao anh quay lại nói Diệp Chi pha cho tôi ly cà phê Rồi đem lên phòng cho tôi nhé Cô đang nghe Bảo Nam kể chuyện thì nghe Hoàng Phúc nói vậy thì nhíu mày. Anh đã đến đây rồi sao không pha đi mà gọi tôi? Cô hình như không cãi không được hay sao ấy nhỉ? Pha ly cà phê cho trưởng phòng mà cũng khó vậy sao? Cô nghe vậy thì thấy mình cũng quá đáng. Dù gì anh ta là trưởng phòng mà mình lại nói thế thì không được. Không hiểu sao cứ anh ta nói gì thì cô phải nói lại cho bằng được. Tôi xin lỗi anh vào phòng đi tôi sẽ đem vào. Thấy Diệp Chi xin lỗi nên anh không nói gì thêm Mà quay bước đi vào phòng Diệp Chi đứng lên pha cà phê Thì bảo Nam hỏi Để anh pha cho Thôi anh ạ Em pha đem lên cho trưởng phòng Dù gì anh ấy gọi em mà Cầm ly cà phê đến phòng Hoàng Phúc Cô gõ cửa bước vào Cà phê của anh đây ạ Cảm ơn cô Mà cô chuẩn bị đi ra ngoài gặp khách hàng với tôi Tại sao lại là tôi Cô ra chuẩn bị đi, cô không muốn đi để học hỏi thêm kinh nghiệm hay sao? Nghe Hoàng Phúc nói vậy cô không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý. Cô đi ra ngoài với khuôn mặt ổ rũ, ở nhà có gôn không sao, mỗi lần đi riêng cùng anh ta là cô cứ thấy căng thẳng và sợ sợ. Khi không có gôn anh ta hoàn toàn là con người khác, lạnh lùng và ít nói hơn, nên mỗi lần đi gặp là cô thấy không thoải mái. Sắp xếp mọi thứ xong Thấy anh ta bước ra khỏi phòng Cô đứng dậy cầm giỏ sách đi tới Thì nghe tiếng cô gái kia gọi Hoàng Phúc Anh đi đâu vậy ạ? Anh đi gặp khách hàng Vậy có cần em đi cùng không ạ? Diệp Chi đi cùng anh rồi Em làm việc của em đi Dạ Cô bước tới gật đầu chào cô gái đấy Rồi đi cùng Hoàng Phúc Nhưng không biết rằng Ở phía sau có một ánh mắt sắc lẹp Đang nhìn về phía hai người Hoàng Phúc đưa Diệp Chi tới nhà hàng cao cấp khi bước tới cửa cô vội nói Anh đưa tôi đến mấy chỗ này mà tôi không chuẩn bị gì hết lỡ vào khách hàng anh nói gì thì sao? Cô đi cùng tôi bàn công việc chứ có phải đi sự tiệc đâu không ai nhìn cô đâu tài liệu đây cầm lấy đi xem kỹ vào khi tôi nói đưa là đưa cho tôi Dạ Nay chịu dạ luôn sao chứ anh muốn tôi phải làm sao mà anh chờ tôi tí đi Tôi vào nhà vệ sinh tí tôi ra liền. Nhanh lên, sắp tới giờ hẹn với khách hàng rồi. Tôi không chờ cô lâu được đâu. Tôi biết rồi, tôi ra liền. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh để trang điểm sơ qua. Chứ để như vậy vào gặp khách hàng cô cũng ngại. Trang điểm chỉnh quần áo xong thì cô bước ra ngoài. Thì thấy cô gái nào đó đang đứng bên cạnh Hoàng Phúc. Công nhận anh ta đi đến đâu cũng có gái bên cạnh. Cô đi tới thì nhận ra cô đó là em của Bảo Nam. Cô ta cũng ở đây, cô hỏi. Bảo Linh cũng đến đây à? Bảo Linh bất ngờ khi thấy Diệp Chi ở đây. Cô ta cứ nghĩ có mỗi hoàng phúc, nên cô ta rất vui mừng vì có cơ hội tiếp cận. Giờ thấy Diệp Chi, cô ta thấy khó chịu, nhưng vẫn giả vờ nói. Chào Diệp Chi, tôi đi ăn với bạn, mà lại tình cờ gặp hai người. Chúng ta cũng có duyên gặp nhau đấy nhỉ? Diệp chi xong chưa? Đi nào không khách hàng đợi? Nghe Hoàng Phúc nói thế thì cô vội chào rồi bước theo sau anh ta. Bước vào phòng thì thấy hai người đàn ông lớn tuổi đang ở đó rồi. Nhìn Hoàng Phúc cười nói chào hỏi nên cô cũng gật đầu chào theo, rồi nghe mọi người bàn chuyện. Trước khi vào đây, Hoàng Phúc đã dặn cô khi nào cần thì mới đưa tài liệu. Trước giờ cô chưa từng đi gặp khách hàng như thế này nên cũng bỡ ngỡ không hiểu sao anh ta lại đưa cô đi. Tầm hai tiếng sau mọi người cũng bàn việc xong, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai người kia mời Hoàng Phúc ở lại ăn cơm, nhưng Hoàng Phúc từ chối khéo vì còn phải về đón Gon. Hoàng Phúc bắt tay chào hai khách hàng đấy rồi cùng Diệp Chi bước ra ngoài. Anh đang đi thì nghe tiếng gọi phía xa, anh nhìn lại vẫn là cô gái lúc nãy thì anh thấy chán ghét vô cùng. Mấy tiếng trước anh đứng chờ Diệp Chi Thì cô gái đấy đi tới chào anh Rồi cứ đứng bên cạnh anh Luyên thuyên hỏi Mặc cho anh có trả lời hay không Trong khi đó anh và cô ta Chỉ mới biết nhau hôm sinh nhật Bảo Nam Anh cũng không nói chuyện với cô ta Mà cô ta làm như thân thiết lắm Làm anh thấy khó chịu vô cùng thấy cô ta gọi anh giả vờ như không thấy Cô thấy vậy thì nói Bảo Linh gọi anh kìa Kệ cô ta đi Nhanh lên còn về đón gôn nữa Cô lắc đầu rồi bước theo sau, người đàn ông này nhìn thế mà có sức hấp dẫn nhiều người con gái thật, nhưng cô cảm thấy anh ta không muốn gặp Bảo Linh, thì trong lòng tự nhiên thấy vui mừng. Xe vừa tới trường của Gôn cũng là lúc tan học, Hoàng Phúc bước xuống xe đi vào lớp Gôn, lát sau thì hai ba con cùng ra, Gôn nhìn thấy cô thì reo lên. Cô Chi, cô Chi, con chào cô Chi. Cô đi cùng ba con mà sao cô không cùng vào với ba con? Cô chào Gôn Cô ngồi ngoài này chờ con đây Gôn lên xe nào Dạ Hoàng Phúc nổ máy lái xe rời khỏi trường Thì cô nói Anh đưa tôi trở lại công ty Để tôi lấy xe nhé Gôn nghe vậy thì nhõng nhẽo Cô Chi ơi mấy hôm rồi Con không được gặp cô Cô đến nhà con chơi với con được không cô Xe cô Cứ để ở công ty đi Mai tôi qua đưa cô đi Ba mẹ cô về quê cũng chưa có lên giờ cô về nhà cũng có một mình thì cô coi giúp con trai được không lát nữa tôi có việc phải đi mà để gôn ở nhà một mình cũng không được cô nghe vậy thì hơi lưỡng lự nhưng giờ về nhà cũng chỉ có một mình nên cô gật đầu đồng ý xe đang chạy thì bỗng dừng lại cô hỏi Hoàng Phúc sao anh dừng xe lại vậy tôi dừng lại mua chút đồ phiền cô giúp tôi nấu ăn tối cho gôn được không được vậy anh vào đi hay để tôi đi cho Cô cứ ngồi yên trên xe đi, tôi mua đồ đợi cho cô dễ nấu được chưa? Nói rồi Hoàng Phúc bước xuống xe đi thẳng vào siêu thị mua thức ăn. Lát sau thấy Hoàng Phúc bước ra, trên tay cầm nhiều túi đồ, cô thấy vậy liền hỏi. Sao anh mua nhiều quá vậy? Tiện nay đi mua tôi mua luôn, lát cô muốn nấu gì thì cô lấy nấu, còn lại cô cứ cất vào tủ lạnh giúp tôi. Dạ vâng. Nói xong Hoàng Phúc lái xe trở về nhà anh Bước vào nhà anh xách thức ăn để vào bếp Rồi anh bước vào phòng lấy quần áo đi tắm Tối nay anh có hẹn với bạn trên Sài Gòn xuống Cô đưa gồn vào phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài Đi tới bếp cô lấy đồ ở trong các túi lúc nãy Hoàng Phúc mua ra Cô để lại những món sẽ nấu cho tối nay Còn lại cô cất vào tủ lạnh Đang loay hoay cất đồ thì thấy Hoàng Phúc bước ra Nhìn anh mặc đồ khác hẳn khi đi làm, đồ anh đang mặc trẻ trung hơn thường ngày, làm cô nhìn không chớp mắt. Nhìn tôi đẹp lắm hay sao, mà cô nhìn tôi dữ vậy? Ba con đẹp trai, cô nhỉ? Cô giật mình khi nghe hai ba con Hoàng phúc nói thế, làm cô đỏ mặt lên vì ngại. Cô trả lời. Tôi không nhìn anh nha. Vốn ngước lên nói. Con thấy cô nhìn ba con mà. Ba con đẹp trai, cô không nhìn thì hơi phí. Vốn này. Con học từ ai mà nói câu đó hả? Con xem phim còn nghe người ta nói câu Đã nghiện rồi mà còn ngại nữa Mà bữa con nghe cô với bạn cô khen ba con mà Nghe đến đây mặt cô càng đỏ gay hơn Hai ba con nhà này giống y nhau Cô ngại quá đi thẳng vào nhà vệ sinh Hoàng Phúc từ nãy giờ thấy khuôn mặt Diệp Chi làm anh buồn cười Anh thấy Diệp Chi chạy vào nhà vệ sinh biết cô ngại mà anh không đùa mà con trai anh nói để cô ấy càng ngại hùng hơn anh nói gôn gôn hôm sau coi tivi không được coi phim của người lớn đâu đấy con coi con không hiểu câu đó mà nói làm cô Chi ngại rồi kìa những câu đó tuổi của con còn nhỏ không được nói nghe chưa dạ con biết rồi ba mà ba ơi con thấy cô Chi nhìn ba chăm chú lắm hai cô Chi thích ba rồi gôn không được nói như vậy nữa cô Chi ngại đấy Con ở nhà với cô Chi tối ba về sớm nha Nghe lời cô Chi đấy Dạ con biết rồi ạ Hoàng Phúc bước đi Nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía nhà vệ sinh Mà buồn cười Anh đóng cửa lại rồi rời đi Cô đứng trong nhà vệ sinh mà thầm nói Chuyện gì đây Lần đầu tiên anh ta nói cô Mà cô không bật lại được Nhưng thực ra cô nhìn anh ta thật Nên mới ngại ngùng đến thế Giờ chắc có lẽ anh ta đi rồi Cô gión rén mở cửa Thì thấy gôn đang ngồi coi tì pì. Cô bước ra ngoài đi tới chỗ gôn Ba con đi rồi à gôn Dạ ba con đi rồi cô ạ Mà cô ơi Ba con đi rồi hay con với cô đi ra ngoài ăn đi cô Cô chuẩn bị hết đồ ra để nấu rồi mà Con thích đi ra ngoài ăn á cô chi Cô dẫn con ra ngoài nha cô Chỉ hôm nay thôi mà cô Con hứa sẽ ngoan ngoãn và nghe lời không chạy lung tung đâu Cô nấu cho con ăn vừa mất thời gian lại vừa mệt Xong lại phải dọn dẹp nữa Còn thường cô chỉ vất vả Nên mình đi ra ngoài ăn nha cô Cô nghe gôn nói một hồi thì cũng lung lay Cô thấy thương gôn Cũng biết vì sao gôn lại đòi đi như vậy Nên cô gật đầu đồng ý Nhưng chợt cô nhớ ra là xe cô để ở công ty rồi Giờ cô không có xe đi Đang nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên Cô cầm lên nhìn xem ai Thì thấy số của Diệu Linh Cô cười thầm Diệu Linh gọi đúng lúc quá Alo tao nghe đây diệp Chi mày về chưa Tao qua nhà mày chơi nhé Ở nhà buồn quá Từ khi đi làm mày ít gọi cho tao nhỉ Tao không có nhà Mà tao đang ở nhà Hoàng Phúc Mày có thể đến đây được không Hả mày ở nhà anh ta Sao lại ở bên đó Tao gửi cho địa chỉ Đến đây đi rồi tao nói cho Cô tắt điện thoại rồi gửi địa chỉ cho Diệu Linh xong, thì dẫn gôn đi tắm để chuẩn bị đi chơi. Lát sau nghe tiếng điện thoại, cô đoán Diệu Linh đã tới. Cô dẫn gôn xuống chung cư đi tới chỗ Diệu Linh. Mày đi nhanh thế, mà giờ đi ăn rồi đi chơi đâu đó được không? Mày trả lời, tao sao ở đây đi, hay là mày với anh tao có gì rồi, kể nghe đi. Thì đi rồi tao kể cho, với có gôn ở đây nói không tiện, lên xe đi. Diệu Linh đưa mũ bảo hiểm rồi lái xe máy đi, Gôn lâu rồi mới được đi xe máy, nên Gôn thích thú cười nói suốt. Diệu Linh đưa tới nhà hàng sang trọng thì cô giật mình nói, Sao lại đưa đến đây, mấy quán này mắc tiền lắm. Vào đi, ta mới được thưởng, nên hôm nay tao chiêu đãi. Ok, vậy để khi nào nhận lương, tao sẽ dẫn mày đi ăn được không? Ok, cứ như thế đi, thôi vào nào. Cô cùng Diệu Linh bước vào thì nhìn phía xa thấy Hoàng Phúc cùng một người đàn ông. Đã đến đây mà còn gặp. Nói ở nhà nấu ăn cho Gôn mà giờ dẫn Gôn tới đây. Không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Mà cô mặc kệ. Cô dẫn Gôn đi ăn chứ dẫn đi đâu đâu mà cô phải sợ. Gôn nhìn từ xa thấy ba mình thì ngước lên nói. Cô Chi ơi cô Chi, đằng kia chẳng phải là ba của con sao? Ba con cũng tới đây ăn mà sao không dẫn mình đi gì hết? Ừ, ba con đó Gôn Chắc ba đi ăn bàn công việc Nên mới không đưa cô với con theo đó mà Không phải đâu cô ơi Chú đó là bạn của ba mà Con gặp chú rồi đó cô Ba với chú gặp nhau đâu có bàn công việc đâu Vậy hả Nhưng mà chúng ta đi ăn Đừng để ba con biết Lát nữa sau xem phim Gôn nghĩ sao rồi nói Đúng cô nhỉ Ba mà biết ba không cho con đi đâu Vậy chúng ta tránh ba đi cô Diệu Linh thấy hai người nói vậy thì hỏi Làm gì mà trốn tránh vậy? Bộ sợ anh ta lắm hay sao mà nói thế? Dạ, ba con không cho con tới những chỗ đó ạ. Ba con khó tính quá nhỉ? Cô dẫn gôn đi hướng khác để anh ta không thấy bọn họ. Diệu Linh gọi món ăn ra. Lát sau một bàn thức ăn được bày ra, cô ngồi bên cạnh gôn gắp cho gôn ăn trước. Đang gắp thì không may thức ăn rớt trúng quần cô. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lau những vết bẩn xong vừa bước ra thì đụng mặt Hoàng Phúc ở bên ngoài. Cô ấp úng hỏi Anh cũng đến đây sao? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô ở nhà với Gôn hay sao? Vậy con trai tôi đâu rồi? Đang ở ngoài với bạn tôi. Vậy sẵn tiện anh ở đây lát đưa Gôn về luôn nhé. Ok. Nói xong cô đi cùng Hoàng Phúc đi tới bàn của cô ngồi. Gôn vừa thấy ba cười thì hớn hở. Ba ba. Ba cũng đến đây ăn với bạn sao Ba đi ăn mà không cho con đi cùng gì hết Sao con biết ba đi với bạn Nghe ba hỏi Gôn nhìn về phía cô Biết gôn lỡ miệng cô đành nói thêm vào Thì ở nhà anh nói đi với bạn mà Tôi có nói sao Nhưng tôi chỉ nói đi công việc Vậy là gôn thấy tôi trước đó Phải không gôn Con nói thật cho ba biết nào Dạ con thấy ba lúc nãy rồi Nhưng con sợ Ba không cho con đi xem phim Nên con không gọi ba à? Anh quay sang hỏi Diệp Chi. Đi xem phim nữa sao? Dạ, ở nhà hai cô cháu buồn quá. Chứ anh cũng đi ăn một mình đó, không phải sao? Anh cũng không biết nói gì thêm, anh nói. Vậy cô cháu Gôn ăn đi, lát chờ tôi dẫn đi. Tôi đi với bạn mà. Thì tôi đi với Gôn, không được sao? Ờ, cái anh này. Diệu Linh thấy vậy cười. Thôi, ăn xong chúng ta đi luôn. Cứ đẩy qua đẩy lại khi nào xong Hoàng Phúc nghe vậy không nói nữa Mà quay sang vôn dặn dò con ăn đi ba qua với bạn rồi lại nhé Dạ Thấy Hoàng Phúc đi rồi cô mới thở vào Diệu Linh thấy vậy Làm gì sợ anh ta giữ vậy Thì nói đến đây ăn thôi Chứ có gì mà sợ Thế giờ đi coi phim cùng luôn à Hoàng Phúc nói vậy không lẽ từ chối Thôi cùng đi luôn đi Ừ để tao đi tính tiền Trong lúc Diệu Linh đi, cô quay sang hỏi gôn Con ăn no chưa? Đói thì nói cô nhé Con ăn no rồi cô ạ Ừ Cô đứng dậy dắt gôn đi Thì Diệu Linh đi tới nay dẫn mày đi trêu đãi Mà tao lại không phải tốn tiền Ba gôn trả rồi Vậy sao? Thế mày không mất đồng nào rồi đấy Mà tao ngại quá Mày trông con cho anh ta thì ngại gì Diệu Linh vừa dứt lời Thì Hoàng Phúc và bạn anh ta đi tới Bạn Hoàng Phúc lên tiếng tới Chào hai em Dạ chào anh Vậy hai người đẹp đi đâu thế Cho anh đi ké được không Hoàng Phúc nghe vậy trả lời Cậu đi coi phim không Hay về nhà tôi nghỉ ngơi Mai mà đi bàn công việc Vậy tôi đi với Lâu rồi ở nhà với vợ cũng chưa được đi đâu Mà cô gái này mày kể với tao phải không Cô nghe thế thì tò mò hỏi Chuyện gì mà nhắc đến em vậy ạ Thì em là người con trai cậu ta thích Hai ba con nhà này như nhau Có làm khó em không? Gôn nghe thế thì phụng phiệu nói Cháu chào chú Mạnh Chú Mạnh không thấy cháu à Mà sao chú lại nói cháu thế? Cháu có làm khó gì cô chi đâu Ôi chú quên mất chào Gôn nhé Thế sao thấy chú mà cháu không chào? Chú Mải nói chuyện với hai cô không thấy cháu Nên không nghe cháu chào đấy ạ Cháu chào chú Mạnh đây ạ Sao lại gọi chú vậy có phải Tôi nói đấy Thôi đi nào Bước ra bãi giữ xe cô nói Gôn đi theo anh đi Tôi với bạn tôi đi sau. Ừ cô lái xe máy cẩn thận Thấy ô tô anh ta đi rồi Cô mới quay sang nói diệu linh Mày có ngại khi đi cùng không Tao cũng ngại Cứ tưởng đến đây không gặp anh ta Vậy giờ sao Cô nở nụ cười Đi về nhà Diệu Linh nghe vậy thì hỏi, sao lại đi về, rồi anh ta có nói gì không? Hay đi đi, còn Gô nữa mà. Nãy mày nói dẫn Gô đi xem phim, giờ không đi làm nó buồn và thất vọng với mày sao? Nhìn mặt thằng bé tao thấy tội tội đấy. Thôi, đi tí rồi về. Tao cũng thấy tội, nhưng đi với anh ta và bạn anh ta nữa, tao không thoải mái tí nào. Thôi về đi, cuối tuần tao dẫn Gô đi cũng được. Giờ tự dưng về ngang đâu có được. Muốn về cũng phải nói một câu với anh ta chứ Mày làm cùng thì còn đụng mặt anh ta đó Không tránh được đâu Giờ lấy lý do gì được Cô nở nụ cười Sợi, thiếu gì lý do để nói Yên tâm đi, để tao gọi nói anh ta Nói xong cô cầm điện thoại lên gọi Alo, anh dẫn gôn đi xem phim nhé Giờ tôi không đi cùng được rồi Tôi đau bụng quá Anh nói gôn lần sau tôi đi cùng nha Cô bị đau bụng sao Mới nãy còn bình thường mà giờ lại kêu đau bụng hai cô nói dối? Tôi đau thật mà, vậy nha tôi về đây. Hoàng Phúc chưa kịp nói xong thì cô nhanh chóng tắt máy. Diệu Linh thấy vậy nói. Lý do của mày nhàm mà quá, tao còn không tin được chứ đừng nói gì anh ta. Thôi đi về, làm mất vui. Mày muốn đi coi phim sao? Hay tao đưa mày đến đó rồi tao về nha? Thôi thôi, mày đi đến đó để cho bị phát hiện nói dối à? Với không có mày thì ta đi tới đó làm gì." Cô cười rồi trèo lên xe máy Diệu Linh trở về. Đi trên đường cô cũng thấy có lỗi với Gon, nhưng lần này không biết sao cô sợ đi cùng với anh ta. Diệu Linh chở cô về nhà, rồi Diệu Linh cũng đi về, chỉ còn lại mình cô bước vào, đóng cửa cẩn thận, cô bước lên phòng lấy quần áo thay đồ. Thay xong cô đi xuống nhà thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Giờ này còn ai đến nữa? Cô đi tới mở cửa ra Thì thấy hoàng phúc với gôn đang đứng ngoài Cô nhanh chóng đóng cửa lại Rồi nghe tiếng chuông tiếp Cô cứ tưởng nói đau bụng anh ta sẽ không tới Mà bây giờ lại đến Cô thở dài rồi giả vờ nhăn nhó Ôm lấy bụng ra mở cửa Sao anh lại đến đây Anh không chở gôn đi xem phim sao Cô sợ tôi đến nhà hay sao Mà đóng cửa lại thế Mà nhà có một mình cô ngay cô đau bụng mà gôn nó lo cho cô Không muốn đi xem phim nữa cứ nặng nặng kêu tôi trở đến nhà cô nên tôi đến đây. Thế cô đau bụng làm sao, đỡ chưa? Có cần phải đi khám không? Cô Chi ơi, cô có đau lắm không cô? Bà con có mua thuốc cho cô này. Thế gồn cầm bịch thuốc ra thì cô cảm thấy có lỗi vì nói dối. Nhưng vì đã lỡ nói dối rồi thì cô phải diễn cho giống. Cô đau bụng tí thôi à? Giờ cô đỡ nhiều rồi. Cô cảm ơn gồn nhé. Dạ cô Chi ơi, Cô cho con vào nhà với cô nha cô Cô quên mất Hai ba con vào đi Bước tới bên ghế Cô giả vờ ngồi xuống ôm bụng Cô kêu đỡ rồi Mà sao còn ôm bụng nhăn nhó thế Hay cô vẫn còn đau Nãy ở quán ăn gì không quen hay sao Mà để đau hay là tới Cảm ơn anh Chắc do lúc nãy ăn mấy món lạ bụng đây mới thế Chắc không sao đâu Ừ thuốc tôi mua đây Cô lấy uống đi Tôi về đây, bạn tôi đang chờ ở ngoài. Vâng, anh về đi. Gôn nghe vậy thì nói. Cô Chi ơi, hôm sau cô dẫn con đi coi phim nha cô. Cô hứa với con dẫn con đi coi phim. Mà cô đau bụng không đi được làm con buồn quá. Cô xin lỗi Gôn nha, để cuối tuần cô dẫn con đi nhé. Gôn nghe vậy cười tít mắt. Dạ, cô hứa với con nhé. Ừ, cô hứa. Nói xong thì Hoàng Phúc đứng dậy dẫn gôn đi ra về. Cô đóng cửa lại rồi bước vào nhà. Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Đúng là nói dối làm người ta nơm nớp lo sợ mà. Cô đi tới mở túi thuốc thì thấy ngoài thuốc ra còn có cả băng vệ sinh. Cô đưa người ra nghĩ. Ôi trời không nghĩ anh ta lại mua những thứ này. Làm mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không nghĩ cô nói dối đau bụng. Mà anh ta lại nghĩ cả đến việc cô đến tháng mà mua những thứ này. Cô thở dài rồi bước lên phòng. Sáng hôm sau cô ngủ dậy thì cảm thấy đau bụng thật. Không lẽ hôm qua nói dối mà bây giờ quả báo đến với cô nhanh thế sao? Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh thì đúng là tới tháng nên cô mới đau đến thế. Mỗi lần đến tháng ngày đầu cô đau quẳng quại nhưng giờ không thể nghỉ làm được. Cô vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Giờ không có ba mẹ ở nhà nên cũng không có đồ ăn. Cô pha tạm cháo gói ăn rồi cô bước ra ngoài. Nhưng xe cô hôm qua để ở công ty rồi, giờ cô không có xe đi. Cô vội bắt xe Grab gần đó để đi tới công ty. Cô không biết rằng, cô vừa đi thì xe hoàng phúc vừa đến nhà. Anh bước xuống đi vào nhà Diệp Chi. Anh nhấn chuông mãi mà không thấy trả lời. Anh lấy điện thoại ra gọi thì không thấy nghe máy, nên anh quay lại xe. Cô Chi đâu rồi ba? Cô Chi đi làm rồi, để ba đưa con tới trường nhé. Dạ. Hoàng Phúc đưa gôn tới trường dặn dò con mấy câu rồi anh mới đi đến công ty. Vừa bước vào sảnh thì gặp Linh Nghi cũng đang đi vào. Hai người bước lên thang máy. Cuối tuần anh rảnh không? Em tới nhà anh chơi với gôn nhé. Lâu rồi em không gặp gôn. Ừ, cuối tuần em tới chơi với gôn nhé. Nhưng anh chợt nhớ ra. Cuối tuần Diệp Chi hứa dẫn gôn đi xem phim, thì làm sao Linh Nghi tới được, anh nói tiếp. À, cuối tuần anh có việc, hẹn em bữa sau nhé. Không chiều nay em tới được không ạ? Làm xong anh dẫn em tới đón gôn luôn được không ạ? Ừ, vậy cũng được, chiều em đến nhé. Dạ. Cửa thang máy mở ra, Hoàng Phúc đi trước, Linh Nghi thấy Hoàng Phúc bước đi, thì cũng nhanh chóng đi theo. Hoàng Phúc đi ngang qua, thấy vẻ mặt Diệp Chi nhăn nhó khó chịu. Hôm qua lúc anh đến nhà, nhìn vẻ mặt của Diệp Chi thì anh biết cô nói dối, nhưng anh không muốn vạch trần. Còn bây giờ nhìn khuôn mặt Diệp Chi thế thì anh đoán có chuyện gì rồi. Anh nghĩ chắc Diệp Chi tới tháng. Anh nhớ khi xưa mỗi lần vợ anh đến tháng cũng vậy, nên hôm qua anh có mua đồ phụ nữ cho cô. Dù biết Diệp Chi khi thấy món đó sẽ ngại, nhưng anh nghĩ nếu chẳng may có thật, thì còn có đồ để dùng nên anh mua luôn anh đột nhiên dừng lại rồi đi về phía Diệp Chi đang ngồi cô vào phòng tôi có việc dạ có chuyện gì vậy ạ thì cô cứ vào đi vâng thấy Hoàng phúc đến cô cũng hơi giật mình mà giờ anh ta nói vào phòng anh ta có việc thì cô nghĩ không biết anh ta gọi mình vào phòng làm gì nhưng anh ta có vào phòng đâu mà anh ta nói vậy thì cô không vào cũng không được cô ôm bụng đứng dậy đi Chị Bình thấy Diệp Chi như vậy thì hỏi Diệp Chi, sao vậy em, mệt hả? Cô Lý Nhĩ trả lời Em tới tháng chị ạ, em hơi đau bụng Thế uống thuốc gì chưa? Chưa, lát em xin phép đi mua ạ Vậy làm được không, không nổi thì em xin về nghỉ đi Dạ thôi, em mới đến làm nghỉ không được á chị Mà em đi đâu vậy? Trưởng phòng gọi em ạ, thôi em vào xem sao nhé Ừ, em đi đi Cô đi tới phòng trưởng phòng Dù biết anh ta đi đâu đó Nhưng cô vào chờ xem giao việc gì Vì đau nên cô đi tới ghế ngồi Xoa xoa bụng Lát sau thấy cánh cửa mở Cô nhìn ra thấy trưởng phòng bước vào Trên tay cầm bịch gì đó với chai nước Trưởng phòng anh gọi tôi vào Có gì không ạ Cầm lấy mà uống đi Còn chai nước này ấm cô lăn bụng cho hết đau Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc Đưa mấy món này Hôm qua anh ta cũng đưa thuốc cho cô mà cô cũng quên uống còn bây giờ anh ta lại đưa những thứ này Cầm lấy đi Sao anh biết tôi đau mà hôm qua anh cũng mua cho tôi rồi mà Cô không nhớ là tôi đã từng có vợ à nên mấy chuyện này tôi biết Nhìn vẻ mặt cô thế tôi chắc cô chịu uống thuốc rồi Không đến phòng kia nằm nghỉ ngơi tí rồi làm Cảm ơn anh Lát nữa tôi khỏe thôi Tôi xin phép anh tôi ra ngoài làm nhé Ừ, cô đi đi Cần gì nói tôi giúp cho. Dạ. Cầm lấy đồ của Hoàng Phúc rồi trở về bàn làm việc. Cô nhìn lên những thứ Hoàng Phúc mua rồi chay nước ấm. Cô liền đặt lên bụng mình. Lúc này cô mới thấy người đàn ông này chu đáo đến thế. Hay sợ cô bị sao rồi anh hai cô lại trách. Em sao thế? Nghe tiếng Bảo Nam hỏi. Cô giật mình rồi nhìn phía Bảo Nam. À, em không sao ạ. Em mệt sao? Nhìn khuôn mặt em khó coi vậy Em mệt chuyện của đàn bà con gái ấy mà Bảo Nam hiểu ý Diệp Chi nói gì Nên anh không nói nữa Mà quay qua làm công việc của mình Còn về Linh Nghi Từ nãy giờ cô quan sát hành động của Diệp Chi Cô ta thấy Hoàng Phúc nói gì đó với Diệp Chi Rồi thấy Diệp Chi bước vào phòng Hoàng Phúc Lát sau cô ta thấy Hoàng Phúc đi đâu Bước vào cầm trên tay Nhưng vì để trong túi đen Nên cô ta không biết được là gì Cô ta cũng tò mò muốn biết Lâu lắm rồi Từ hồi còn làm ở Sài Gòn Hoàng Phúc chưa bao giờ quan tâm ai như thế Cô ta thấy ánh mắt Hoàng Phúc Khi nhìn Diệp Chi có chút khác lạ Nhưng cô ta đã cất công Xin công ty chuyển về đây Chỉ để ở bên cạnh Hoàng Phúc Nhưng Hoàng Phúc luôn giữ khoảng cách với cô ta Mà lại quan tâm đến Diệp Chi Khiến cô không cam lòng Đến giờ trưa Mọi người cùng xuống ăn cơm Cô cũng xong việc Vì lúc sáng uống thuốc của Hoàng Phúc đưa với chai nước ấm lan bụng, bây giờ cô cũng thấy đỡ đau hơn lúc sáng. Lúc đó cô đau đến nỗi mồ hôi tuôn ra, nên cô sợ nhất là đến tháng. Cô đứng dậy bước đi thì gặp Hoàng Phúc trong phòng đi ra. Cô gật đầu rồi bước đi. Chờ tôi. Cô quay lại hỏi. Sao lại chờ anh? Tôi đi ăn mà. Tôi cũng đi ăn, chứ không lẽ tôi đi đâu? Thế bụng còn đau không? Đau quá thì ngồi ở đó chút tôi lấy giúp cho Cảm ơn anh Lúc sáng tôi uống thuốc anh đưa nên đỡ rồi Thôi tôi đi ăn cơm đây Ừ Anh Hoàng Phúc ơi chờ em với Anh với Diệp Chi quay lại Thì thấy Linh Nghi đi tới Anh hỏi Anh tưởng em đi ăn rồi Em chưa anh ạ Vậy em chờ anh đi cùng Chưa em ăn một mình em buồn Trong phòng nhiều người đó thôi Nhưng em thích ăn với anh mà Em nói thế người ta hiểu lầm đấy. Thôi, đi ăn cơm đi. Anh quay lại thì không thấy Diệp Chi đâu. Linh nghi lúc nãy đi tới đã thấy Diệp Chi đi, nhưng cô ta giả vờ không nhìn thấy. Diệp Chi đi thì cô ta càng có thêm không gian riêng với Hoàng Phúc hơn. Hoàng Phúc bước xuống căng tin thì thấy Diệp Chi đang chọn thức ăn. Anh đi tới bên cạnh nhìn những món ăn Diệp Chi chọn thì thấy những món đó không tốt và không đủ chất cho người đang tới tháng. Anh đi lại chọn những món ăn khi tới tháng ăn sẽ có nhiều dinh dưỡng, mà lại dễ ăn cho phụ nữ khi bị đau bụng tới tháng. Sau anh đi đến bàn Diệp Chi đang ngồi. Anh không biết nói sao để Diệp Chi đổi với anh. Anh nhìn xung quanh không ai để ý, còn Diệp Chi chuẩn bị cầm muỗng, thì anh cầm dĩa kéo qua mình phần mình đưa cho Diệp Chi. Cô bất ngờ hành động vừa rồi của Hoàng Phúc, cô hỏi nhỏ. Anh đang làm gì vậy? Cô ăn mấy món này đi, nó tốt hơn cho cô. Đau bụng mà cô ăn mấy món kia không tốt đâu. Tôi thích ăn vậy mà, anh vô lý quá vậy. Hoàng Phúc không trả lời mà cầm muỗng xúc cơm ăn. Diệp Chi thấy thì lắc đầu, không nghĩ người như anh ta lại có hành động như vậy. Nhưng nhìn xuống những món ăn anh ta chọn đưa cô, thì cô thấy toàn những món ăn quả thực rất tốt cho phụ nữ khi bị đau bụng tới tháng, nên là ăn. Vậy anh ta là có ý tốt nên cô không nói nữa. Mà cúi xuống ăn thì thấy Linh Nghi cũng đi tới. Mà lúc nãy chị ta đứng nói chuyện với Hoàng Phúc mà giờ lại đi sao Linh Nghi mới đi vệ sinh ra mà thấy hai người ngồi sát nhau như thế rồi. Cô ta cầm dĩa cơm từ từ đi tới bàn ngồi. Cô ta giả vờ cười thân thiện. Mọi người ăn đông vui quá nhỉ? Chị Bình lên tiếng. Thì buổi trưa lúc nào chả vậy hả em? Em mới về nên không biết thôi đó. Vậy hả chị? Vậy hôm nào em hẹn mọi người đi chơi đâu đó được không ạ? Để em làm quen mọi người luôn nhé. Ok, được đấy. Nhà bạn chị mới mở quán nhậu, nếu rảnh phòng mình đến đó ủng hộ được không nè. Linh nghi nghe thế thì nói. Được đấy ạ. Nếu cuối tuần này rảnh mọi người đến đó được không, em mời ạ. Em yên tâm, đến đó phòng mình sẽ cam pu chia chứ một mình em trả sao được. Vậy nha. Em mời mọi người... Không phải Campuchia đâu chị Chị Bình nghe vậy trả lời Em mới đến nên không biết luật của phòng rồi Mỗi lần đi ăn mọi người sẽ cùng nhau đóng góp vào quỹ để đi Nếu không hết thì sẽ để lần sau đi ăn tiếp Ai cũng có gia đình cũng đi làm vất vả cực khổ Mà để một người trả cho cả phòng thì chẳng còn bao tiền cho mình Với phòng mình cũng đông Để một người trả mọi người cũng ăn không ngon đâu Cứ Campuchia đi cho thoải mái em ạ Chứ em mà dành một mình trả Bọn chị lần sau không có đi đâu Dạ, em mới đến, nên không biết luật của phòng mình. Lần này em sẽ nghe theo ý của mọi người. Lúc nào có dịp gì em sẽ mời mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm, em có tiền mà. Với em còn độc thân nên không phải lo nhiều như các anh chị đâu ạ. Mọi người chỉ cười rồi không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn. Linh nghi cảm thấy mọi người trong phòng có vẻ cũng dễ tiếp xúc. Trước tiên cô ta cũng phải lấy lòng mọi người ở đây rồi tính tiếp. Cô ta quay sang nói với Hoàng Phúc em nói chờ em lát mà anh đi xuống đây mất làm em ra không thấy anh đâu ừ anh đói rồi nên xuống ăn cơm trước ăn để còn làm chứ đợi em thì bao giờ mới ăn rồi lên làm được nghe Hoàng Phúc nói vậy thì Linh Nghi cũng im du không nói nữa mà ăn còn Bảo Nam từ lúc trưởng phòng đến bàn ăn anh nhìn hành động của trưởng phòng đối với Diệp Chi thì anh biết trưởng phòng có ý với Diệp Chi anh không hiểu sao từ lúc Diệp Chi vào công ty anh rất có cảm tình với cô Ngay lần đầu gặp anh đã rất thích tính cách của cô Nên anh cũng muốn tiếp cận cô Quan tâm tới cô nhiều hơn Mà giờ trưởng phòng lại quan tâm thế Làm anh không thể hiện được Nhưng anh nghĩ chắc có lẽ trưởng phòng Quan tâm tới Diệp Chi Vì cô ấy là em gái của bạn trưởng phòng Nên anh ta mới chú đáo thế thôi Với lại trưởng phòng đã có con rồi Chắc gì Diệp Chi yêu Vậy mình cũng có cơ hội nhiều hơn rồi Anh sẽ mời Diệp Chi đi uống cà phê Để thêm cơ hội mới được Đến chiều chuẩn bị tan ca thì Bảo Nam đi tới bên cạnh Diệp Chi. Tối nay em rảnh không? Đi uống cà phê với anh được không? Anh mời nè. Diệp gì mà anh mời em đi uống cà phê vậy? Thì hôm bữa sinh nhật anh em về trước không đi, nên hôm nay anh rủ uống cà phê được không nhỉ? Cô định từ chối, nhưng mà Bảo Nam nói thế thì cô đành đồng ý, cô trả lời. Vậy em về nhà đã nhé, hẹn anh 7 giờ nha. Thế để anh tới đón em nhé. Anh mới biết quán cà phê đẹp lắm, anh dẫn em đi. Ok anh, hẹn anh buổi tối gặp nhé, giờ em về đã. Ừ, anh cũng về luôn đây. Cô cùng bảo Nam đi xuống bãi giữ xe rồi đường ai nấy về. Cô về tới nhà thì lên phòng nằm xuống giường nghỉ tí. Cả ngày cô cũng mệt rồi. Đột nhiên cô nhớ những hành động hoảng phúc quan tâm cô, trong lòng có chút vui. Lý trí thì luôn muốn tránh xa anh ta nhưng trong lòng không hiểu sao lại muốn gần anh ta hơn. Cô chia tay danh thời gian cũng không lâu, nhưng từ khi chia tay anh ta thì cô không còn tin vào tình yêu nữa. Khi gặp Hoàng Phúc thì cô thấy anh ta hay bắt nạt cô. Tính của anh ta thật khó gần, nhưng hành động của anh ta thì ngược lại với tính cách anh ta thể hiện. Trước đây khi cô còn quen danh, anh ta chỉ nói miệng nhưng chưa bao giờ để ý từng chút một như Hoàng Phúc. Hai người có vợ có con. Nên anh ta chỉ dùng hành động, chứ không nói lời ngọt ngào được. Cô bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ khi có chuông điện thoại. Cô cầm lấy thì thấy số điện thoại của mẹ gọi. Cô liền bắt máy thì nghe. Con đây mẹ ơi, nay mẹ mới nhớ gọi cho con sao? Con gọi hoài toàn gặp ba. Tưởng mẹ rảnh lắm, hôm giờ ở nhà sao rồi, chịu khó ở nhà một mình. Hai ngày nữa ba mẹ lên đấy. Dạ con biết rồi ạ. Nhớ mà nấu nướng mà ăn nha. Dạ, con lớn rồi mà mẹ. Bỏ con ở nhà một mình, mẹ không yên tâm chút nào. Có thằng nào rước mẹ gả luôn. Mẹ kìa, sao chỉ mong con được gả đi thế? Thôi, con tắt máy đi tắm đây. Ừ, đi đi. Mà mẹ ở dưới ông bà cô bác khỏe hết chứ? Giờ mới nhớ để hỏi à? Khỏe lắm, thôi đi tắm rồi lo ăn đi. Khi nào lên mẹ đem quà cho. Dạ. Mẹ tắt máy thì cô cũng đứng dậy đi về phía tủ lấy quần áo đi tắm Xong xuôi cô bước xuống bếp thì nghe tiếng chuông ở ngoài Cô đi ra ngoài thì thấy anh Bảo Nam Anh đến sớm thế Anh đến sớm đón em đi ăn luôn Ngày ba mẹ em không có nhà thì anh đoán em không chịu nấu ăn Nên đi ăn cùng anh rồi đến quán cà phê được không Thật ra bây giờ cô cũng lười nấu ăn khi có mình Định kiếm gì ăn cho qua bữa Mà Bảo Nam lại kêu đi ăn nên gật đầu luôn Cô nói anh Bảo Nam chờ tí rồi cô lên phòng thay đồ, trang điểm sơ qua thì lại có tiếng chuông điện thoại cô bắt máy. Alo, tôi nghe đây ạ. Bụng cô hết đau chưa? Cảm ơn anh, tôi hết đau rồi. Ừ. Anh gọi tôi chỉ hỏi thế sao? Cô là nhân viên thì tôi hỏi thăm không được sao? Thôi nghỉ ngơi đi. Vâng. Tắt máy thì cô mới nghĩ sao anh ta lại tốt với mình đến thế? Cô nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ, cô nhanh chóng đi xuống cùng Bảo Nam rời đi. Hoàng Phúc tắt máy xong thì có cuộc gọi đến của Linh Nghi. Anh nghe đây, anh chuẩn bị xong chưa? Anh có thể đến đón em được không ạ? Xe em tự nhiên sao lại không chạy được? Ừ, chờ anh tí. Chuẩn bị cho gôn rồi anh tới ngay. Dạ. Anh tắt máy của Linh Nghi rồi gọi gôn vào thay đồ, nhưng trong đầu anh đang nghĩ về Diệp Chi. Không biết một mình cô ấy ở nhà có ăn uống gì không? Anh có chút lo lắng. Ba ơi, mình đi đâu thế ạ? Ba chở con đi ăn. Đi ăn với cô Chi à ba? Không phải cô Chi đâu. nay đi ăn với bạn của ba, đến đó rồi con biết. Dạ, con tưởng cô Chi chứ. Con tự thay đồ được. Ba để con làm nha. Ừ. Đợi gôn thay đồ xong, thì anh lái xe tới đón Linh Nghi. Đi tới chỗ Linh Nghi ở. Anh thấy Linh Nghi đang đứng chờ anh từ lúc nào? Anh mở cửa kính ra nói Linh Nghi, lên xe đi Linh Nghi khi thấy Hoàng Phúc thì rất vui mừng Tối nay cô có thể đi cùng Hoàng Phúc rồi Cô ta chào lên xe thì thấy Gôn ngồi phía sau Cô ta cười tươi hỏi Cô chào Gôn, cháu còn nhớ cô không? Không ạ Hoàng Phúc nghe thế thì lên tiếng Gôn, sao không chào cô mà lại trả lời thế hả? Chắc lâu rồi không gặp nên Gon không nhớ em thôi ạ. Anh đừng la Gon. Nó không còn nhỏ nữa mà không nhớ. Linh Nghi nhìn khuôn mặt Gon, cô ta biết rằng thằng nhóc này không thích cô ta. Lúc ở Sài Gòn, mấy lần tới công ty thì Gon nhìn cô ta với ánh mắt không thích. Cô ta không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cô mặc kệ không nói nữa mà quay qua hỏi Hoàng Phúc. Chúng ta đi ăn đi, em một mình buồn nên cũng chưa ăn. Chắc anh về đây mấy tháng anh cũng biết chỗ nào ăn ngon rồi, nên anh dẫn em đi nhé. Ừ, để anh đưa đi. Hoàng Phúc lái xe đến nhà hàng anh hay tới, gọi nhân viên ra anh chọn mấy món rồi đưa menu cho Linh Nghi. Em ăn gì gọi đi. Anh chọn đi ạ, anh ăn gì em ăn đấy ạ. Anh ngước lên nói với nhân viên, xong thì quay qua nói chuyện. Em chuyển đến đây thấy sống thế nào rồi, ổn chứ? Ổn anh ạ, em cũng quen, nhưng có điều hơi buồn, Vì ở đây em không có quen ai ngoài anh hết. Ở công ty em không quen được ai sao? Có ạ, nhưng mọi người thấy em quen anh nên họ có vẻ giữ kẽ không muốn thân em hay sao ấy. Diệp Chi cũng mới vào trước khi em chuyển về đây không lâu, mà mọi người cười nói vui vẻ với cô ấy đấy thôi. Vậy anh nói em không vui vẻ với mọi người sao? Biết mình lỡ lời anh nói. Thôi ăn đi, thức ăn lên bàn rồi. Dạ. Gôn từ nãy giờ ngồi im quan sát cô Nghi, làm Gôn lại nghĩ tới cô Chi. Tính cô Chi dễ thương lại quan tâm Gôn, chứ không giống cô Nghi, chỉ chăm chăm hỏi ba, không quan tâm hỏi han gì Gôn hết. Nên Gôn không vui vẻ, mà nói chuyện như cô Chi, mà chỉ im lặng ăn. Cô với Bảo Nam đến quán ăn thì trùng hợp thấy Hoàng Phúc cùng với Linh Nghi đi ăn cùng nhau. Bất giác cô khó chịu ở trong lòng. Cô cứ nghĩ Hoàng Phúc ở nhà. Nhưng bây giờ trước mặt cô là ba người, nhìn họ trông giống một gia đình. Cô mới gặp Linh Nghi, nhưng nhìn ánh mắt Linh Nghi nhìn Hoàng Phúc, thì cô đoán ra ngay là cô ta thích Hoàng Phúc. Sao vậy Diệp Chi? Em không sao. Vậy hả, chúng ta vào thôi. Bảo Nam nhìn xung quanh thì thấy trưởng phòng cùng ăn với Linh Nghi. Anh nghĩ đã đến đây cũng gặp, thì anh nghĩ bọn họ có duyên đến thế. Anh quay sang nói. Diệp Chi, trưởng phòng ngồi đằng kia kìa. Chúng ta có đến chào hỏi trưởng phòng không? Cô đang định nói không, nhưng cô nghĩ dù sao cô với Hoàng Phúc và Linh Nghi cũng làm cùng công ty, nên thấy mà không chào thì cũng kỳ, nên cô trả lời. Đây là chỗ mọi người ai cũng có thể đến mà, chúng mình đi ăn cơm, chứ có phải làm gì đâu mà. Đến đây gặp thì mình chào một câu, dù sao cũng làm cùng. Thôi chúng ta vào đi ạ. Ừ. Bước vào trong thấy Linh Nghi đang gấp thức ăn cho Hoàng Phúc, Bảo Nam lên tiếng Em chào trưởng phòng Anh cũng tới đây ăn tối à? Hoàng Phúc đang ăn ngay thế Thì ngước lên nhìn thấy Diệp Chi Đi cùng với Bảo Nam Không phải Diệp Chi ở nhà hay sao? Diệp Chi thấy vậy cô cũng lên tiếng Anh chị cũng đi ăn tối à? Ừ Gôn thấy Diệp Chi thì mừng rỡ Con chào cô Chi Cô Chi cũng đến đây ăn à? Sao cô không đi ăn cùng ba con? Cô chào Gôn nhé Cô đi ăn với bạn cô này Với lại cô không biết gia đình con cũng đi ăn. Dạ cô Chi ngồi ăn cùng con đi cô. Diệp Chi nghe thế thì nhìn quanh trả lời. Gôn ăn cùng ba đi nhé, bữa sau cô sẽ ăn cùng con nhé. Nay cô đi với bạn cô nên không ngồi ăn cùng con được rồi. Cô ngại ngồi ăn cùng chúng tôi hay sao? Ngày Hoàng Phúc hỏi thì cô hơi bối rối nhìn qua Bảo Nam. Sao đây anh? Bảo Nam trả lời. Dù sao cũng biết nhau cả mà. Mình ngồi ăn cùng trưởng phòng cũng được Nhưng Bảo Nam kéo ghế ra cho Diệp Chi ngồi xuống Linh nghi giờ mới lên tiếng nay trùng hợp thật đấy Gặp hai người cũng đến đây ăn Mà trông hai người đẹp đôi lắm Cô vội xua tay Dạ không như chị nghĩ đâu Hai bọn em đồng nghiệp rủ nhau ăn cơm tối thôi ạ Trai chưa vợ Gái chưa chồng Thì làm quen có sao đâu em Nếu là chị có được người đồng nghiệp như anh Hoàng Phúc này Chị cũng yêu rồi Hoàng Phúc từ nãy giờ Linh Nghi nói về hai người đó làm anh khó chịu trong lòng. Mọi người ăn đi. Bảo Nam nghe thế, nhìn xuống bàn thấy chỉ có mấy món, anh vội gọi nhân viên gọi thêm món. Nghe Bảo Nam gọi món thiệt kho tàu thì anh nhíu mày. Không nghĩ Bảo Nam gọi món đó, chẳng phải đó là món mà Diệp Chi thích ăn hay sao. Anh cứ nghĩ mình anh biết Diệp Chi thích ăn món này. Lát sau nhân viên đem thức ăn lên, mọi người cùng ăn. Gôn thì luyên thiên hỏi Diệp Chi thì Hoàng Phúc lên tiếng Gôn, con lo ăn đi Con muốn nói chuyện với cô Chi mà ba Linh nghi nghe thế thì trong lòng hơi khó chịu Từ đầu bữa ăn, Gôn ngồi im không nói lời nào Từ khi Diệp Chi tới Gôn chỉ nói chuyện với Diệp Chi mà không nói chuyện với ai khác Còn Hoàng Phúc thì cứ nhìn Diệp Chi với ánh nhìn lộ rõ sự quan tâm và yêu thương Làm cô ta tức tối Muốn cùng Hoàng Phúc ăn thật nhanh Đã đến chỗ này còn gặp, đúng là kỳ đà cản mũi. Mọi người ăn xong thì cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra thì thấy Hoàng Phúc đứng ngoài làm cô giật mình. Ôi, giật cả mình, anh làm gì mà đứng đây vậy? Anh biết bên này dành cho phụ nữ không? Anh đứng đây không sợ người ta nói hả? Sao cô lại đi với Bảo Nam? Lúc ở nhà tôi gọi hỏi, thì cô nói ở nhà vậy là sao? Tôi đi đâu là quyền của tôi? Anh cũng đi với Linh Nghi mà. Với lại lúc anh gọi, và lúc này nó khác nhau rồi đó, nên anh đừng hỏi vô lý vậy nữa. Tôi gọi cho cô, cũng định mời cô đi cùng, nhưng cô chưa trả lời tôi, sao lại đi với Bảo Na? Này anh, anh là đang chất vấn tôi đấy à? Tôi đi ăn cơm, chứ tôi đi đâu? Mà anh là gì của tôi mà nói? Diệp Chi chưa kịp nói hết câu, thì đôi môi cô đã bị chặn lại bởi cánh môi mềm mại của Hoàng Phúc, làm cô bất ngờ mà đứng im bất động, hai mắt mở to còn má ửng hồng vì ngượng ngùng. Sau phút giây ngỡ ngàng thì cô giật mình tỉnh, rồi nhanh chóng đẩy hoàng phúc ra. Anh làm gì vậy hả? Sao lại hôn tôi? Diệp Chi anh xin lỗi vì đã hành động đường đột đến như vậy, nhưng em nghe anh nói nhé. Anh nói biết là khi nói ra, thì em có suy nghĩ khác về anh, nhưng anh cũng đã cố gắng kìm nén hết sức rồi, Giờ anh không giấu được nữa. Anh biết thời gian chúng ta gặp nhau chưa bao lâu, mà nói ra điều này thì em sẽ không tin anh. Dù cho lý trí anh can ngăn, nhưng con tim anh thì lại không chịu nghe theo, nên anh quyết theo nghe con tim mình lần này. Anh biết em ghét anh, nhưng vì yêu quý gôn nên em mới gần anh. Em biết không, từ lúc anh gặp em ở Vũng Tàu, anh không hiểu sao lần đầu mới gặp em, mà con tim anh đã loạn nhịp. Từ khi vợ cũ anh bỏ đi, anh như không còn tin vào phụ nữ và tình yêu. Con tim anh như đóng băng không còn bất kỳ rung động nào với một người con gái. Nhưng gặp em thì anh đã bị lung lay niềm tin ấy. Em cho anh cơ hội được làm bạn trai em nhé được không? Diệp Chi lúng túng khi Hoàng Phúc tỏ tình quá bất ngờ. Cô đỏ mặt vì ngại định bước vào trong, thì Hoàng Phúc cầm tay lại. Anh bỏ tay tôi ra đi. Em chưa trả lời anh mà. Anh xem đây là đâu? Anh tỏ tình với tôi ở đâu? Ai lại đi tỏ tình trước nhà vệ sinh? Không lãng mạn tí nào? Hoàng Phúc bật cười. Nhìn lại thì đúng anh không lãng mạn thật, ai lại đi tỏ tình ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ. Anh không biết vì sao anh lại gấp gáp bày tỏ tình cảm của mình ở đây, nhưng anh không kiểm chế được cảm xúc của mình, anh trả lời. Anh sợ nếu vào trong kia anh sẽ không có cơ hội để nói, anh sợ em đi với Bảo Nam, nếu em không thích, thế thì anh sẽ chuẩn bị lần sau được không? Em đồng ý đi. Nếu không thì sao, anh sẽ làm gì? Thật ra khi cô nghe Hoàng Phúc tỏ tình, cô rất vui. Cô rất muốn đồng ý, nhưng cô nghĩ lại bây giờ quá sớm để nhận lời. Với lại tỏ tình chỗ này không lãng mạn gì hết. Cô xem phim thấy các đôi yêu nhau, họ chọn một không gian có nến, có hoa, có rượu để tỏ tình. Chứ ai lại? Nay cô mới gặp bàn tỏ tình chiếc nhà vệ sinh làm cô buồn cười. Em đồng ý đúng không? Không. Cô nhanh chân đi vào trong, để Hoàng Phúc ở lại thẫn thờ mà buồn cười. Cô đi tới bàn ngồi xuống. Ngôn hỏi. Cô đi vệ sinh lâu thế à? Ba con cũng đi mà chưa thấy ra luôn. Cô nghe thế thì hơi bối rối trước câu hỏi của Gôn. Cô không gặp ba con, mà Gôn ăn xong chưa? Dạ, con ăn xong rồi ạ. Bảo Nam nhìn khuôn mặt Diệp Chi anh cũng đoán hai người có gì. Bởi Diệp Chi vừa đi thì Hoàng Phúc cũng theo sau. Chắc có chuyện gì nên mặt Diệp Chi đỏ như thế. Nhưng anh không hỏi về đó mà anh tiếp tục ăn. Lát sau thấy Hoàng Phúc đi ra, Linh Nghi quay qua hỏi Giờ chúng ta ăn xong rồi, có đi đâu đó không anh? Anh về đây cũng lâu, chắc cũng biết nhiều chỗ Anh dẫn em đi được không ạ? Em không về nghỉ ngơi đi, mai đi làm Em không mệt mà, đi được không ạ? Hoàng Phúc dù muốn từ chối Bởi bây giờ anh muốn về nhà, anh không muốn Diệp Chi hiểu lầm anh Nhưng giờ Linh Nghi nói thế, anh trả lời Thôi được, để anh đi thanh toán Bảo Nam nghe thế thì trả lời Trường phòng cứ đi trước đi Để em thanh toán cũng được mà Để tôi trả cũng được mà Ngôn nghe sắp đi mà không có cô Chi đi cùng Thì liền nói Cô Chi không đi cùng ạ Con muốn đi cùng cô Chi Diệp Chi nghe vậy trả lời Con đi với ba đi Lần sau đi với cô nhé Không con muốn đi với cô Chi thôi Hoàng Phúc nghe thế thì hỏi Hai người đi cùng không Hai giờ ăn xong đi vào quán cà phê nhé Bảo Nam nghe thế thì nói Em ăn xong rồi Em với Diệp Chi định ăn cơm xong cũng đến quán cà phê Em mới biết quán cà phê mới mở đẹp lắm Hay chúng ta đến đó đi Ừ, nếu cậu biết thì đưa chúng tôi đến Ok trưởng phòng Tất cả đứng lên đi tới quầy Mặc dù Bảo Nam tranh trả Nhưng Hoàng phúc nhất quyết không Nên Bảo Nam đành nói Vậy đến quán cà phê để em trả đó Diệp Chi nghe vậy nói Ai trả mà không được, vậy để em trả cho. Nhưng tiền ăn thì hai người trả đi nhé Hoàng Phúc nghe thế cười. Gôn thì ngước lên hỏi. Mọi người cứ giành nhau trả tiền à? Ba con trả được mà. Ba con nhiều tiền lắm. Ai nói con ba nhiều tiền hả? Thì mỗi lần đi ăn, ba toàn quẹt thẻ thì ba nhiều tiền. Con xem phim thấy mọi người làm vậy. Về ít xem tivi lại đấy. Ba suốt ngày dọa con. Linh Nghi nghe thế. Xong chưa mọi người, đi thôi nào Dù không muốn hai người kia đi cùng Cô ta chỉ muốn bên cạnh Hoàng Phúc Mà xui quỷ khiến lại gặp hai người này ở đây Làm mất không gian riêng tư của cô ta Nhưng cô ta không thể biểu hiện ra bên ngoài Như vậy Hoàng Phúc sẽ không thích cô ta Bước ra bãi giữ xe thì cô nói Cô Chi ơi, cô qua ngồi với cháu đi ạ Cô đi xe cùng chú Bảo Nam rồi Con lên xe ngồi với ba với cô Linh Nghi nha Đến quán cà phê rồi chúng ta ngồi cùng nhé Dạ Thế rồi cô lên xe Bảo Nam ngồi Hoàng Phúc nhìn bóng dáng Diệp Chi bước đến xe Bảo Nam Anh muốn cô ấy ngồi cùng với anh Nhưng giờ có Linh Nghi ở đây anh không thể để Linh Nghi đi cùng Bảo Nam Sợ cô ấy không đồng ý Anh lái xe chạy theo sau Bảo Nam Thấy xe Bảo Nam dừng lại ở quán cà phê Anh đánh xe sát vào lề rồi dừng xe lại Rồi mọi người đi tới Bước xuống xe, Linh Nghi đi cứ bám sát vào anh. Vừa thấy Diệp Chi nhìn về phía anh, thì anh nhanh chóng đi thật nhanh. Ba ơi, chờ con với. Hoàng Phúc ngay thế, đi chậm lại. Anh quên có gôn đang đi cạnh anh. Chỉ sợ Diệp Chi hiểu lầm anh, nên anh mới như thế. Anh quay lại dắt gôn. Chờ em theo với, sao anh đi nhanh quá vậy? À, anh sợ vào trong không thấy bảo nam với Diệp Chi, mình lại tìm nữa. Chẳng phải hai người kia đứng chờ mình kìa. Ừ. Bước tới chỗ Diệp Chi đứng thì gôn vừa cầm lấy tay, còn một bên thì cầm lấy ba mình. Diệp Chi thấy gôn nắm tay, còn bên cạnh Hoàng Phúc cô thấy hơi ngại. Vì có Bảo Nam và Linh nghi ở đây, chứ mấy chuyện này cũng bình thường khi cô đi cùng Hoàng Phúc khi có gôn. Cô nhớ lúc nãy Hoàng Phúc thổ lộ tình cảm với cô, bây giờ nhìn anh cô thấy không được tự nhiên mấy. Linh nghi nhìn thấy thế cô ta không biết làm sao để hai người cách xa. Cô ta đi tới giả vờ gọi Diệp Chi... Diệp Chi ơi, em có mang theo dầu gió không? Chị bị sao ạ? À? à, lúc chiều chị va phải cái cột hơi nhức tay. Vậy hả, em có ạ? Vậy vào trong em đưa nhé. Ừ, cảm ơn em. Nói xong Diệp Chi định cầm lấy tay gôn, thì Linh Nhi cầm lấy đi cùng. Gôn thế vậy định rực tay ra, nhưng bị cầm chặt lấy. Diệp Chi ngỡ người, chẳng phải gôn cầm tay mình, mà chị ấy lại cầm. Nhưng cô nghĩ thôi, Cái này không có gì quá đáng nên cô đi lôi lại. Bảo Nam đi sau nãy giờ thấy hành động của Linh Nghi, anh biết rằng cô gái này không hiền như mọi người nghĩ. Mọi người bước vào quán chọn một bàn gần cửa sổ ngồi để có thể ngắm được cảnh đêm ngoài đường. Cô đang mải nhìn những ánh đèn lấp lánh cùng dòng xe đi lại trông rất đẹp, thì nhân viên đi tới. Mấy anh chị dùng gì ạ? Bảo Nam hỏi. Mọi người uống gì nào? Hoàng Phúc lên tiếng. Lê nghi em uống gì? Cho em ly cà phê sữa đá. Hoàng Phúc nhìn sang Diệp Chi nhưng không hỏi mà nói với nhân viên. Cho tôi ly cà phê đen, một ly sữa nóng với hộp sữa chua. Còn cậu uống gì thì gọi đi. Bảo Nam nghe thế thì hỏi. Sữa nóng ai uống à? Mà Diệp Chi em uống gì? Dạ cho em ly cà phê sữa. Tôi gọi sữa nóng cho em rồi đấy. Đang đau bụng không nên uống mấy thứ đó. Cô nghe vậy lên tiếng. Em uống cà phê không sao ạ Em hết đau rồi Linh Nghị lúc này hỏi Sao anh biết Diệp Chi đau bụng Lúc sáng anh thấy Diệp Chi ôm bụng thôi Linh Nghị nghe vậy hơi tức tối Nhưng không hỏi gì thêm Mà hỏi về công việc Còn cô quay qua nói chuyện với Gôn Rồi ngồi hỏi Bảo Nam Lúc đầu cô với Bảo Nam đi Nhưng không nghĩ bây giờ thành ra nhiều người đi Nên từ lúc vào quán Bảo Nam cũng im lặng Không thấy nói gì Nên cô cũng thấy ái ngại Cô quay sang hỏi chuyện Bảo Nam Rồi Bảo Nam kể những chuyện Làm cô phỉ cười Hoàng Phúc đang bàn việc với Linh Nghi Thì quay sang thấy Diệp Chi cười tươi Với Bảo Nam Làm anh thấy khó chịu anh lên tiếng Hai người không uống đi sữa nguội rồi kìa Sữa nóng phải uống từ từ chứ Giờ nóng uống bỏng môi sao ạ Ngôn lúc này quay sang ba nói Ba ơi con buồn ngủ Mình về thôi ba Sau nay lại buồn ngủ Chưa kêu ngủ không chịu ngủ Bây giờ đòi ngủ là sao Linh nghi nghe vậy thì nói Thôi chúng mình về sớm thôi ạ Gôn buồn ngủ mà ai Ừ vậy thôi anh đưa Gôn về Gôn nhõng nhẽo Con muốn cô Chi về du con ngủ cơ Con không được đòi hỏi như thế Ba phải đưa cô Linh nghi về nữa Gôn tự dừng khóc toáng lên Con muốn cô Chi du con ngủ Kể chuyện con nghe Con không biết đâu Cô Chi ơi về du con ngủ với Bữa này con nhớ cô lắm Diệp Chi thấy gồn khóc Thì cô lên tiếng Gồn hoa nín đi đừng khóc nữa Còn trai khóc xấu lắm Gồn không khóc nữa thì cô mới về kể chuyện Cho gồn ngủ được đúng không nào Vì cô biết gồn ngủ Hay nhớ về mẹ Nên giờ mới đòi như thế Hoàng Phúc nghe Diệp Chi nói thế Anh cũng không nói gì Thật ra anh cũng muốn ở bên cạnh Diệp Chi Nên nghe cô đồng ý anh vui lắm Bảo Nam nghe thế thì nói Vậy để em đưa Linh nghi về giúp trưởng phòng nhé. Linh nghi cảm thấy tức tối vì thằng danh con mà bây giờ cô ta không được bên Hoàng Phúc. Nhưng Hoàng Phúc chấp nhận thế nên cô ta không dám nói gì, chỉ nở nụ cười trả lời. Cũng được ạ, giờ chúng ta về luôn đi. Ừ, em ra ngoài đi, anh tính tiền đã. Hoàng Phúc lên tiếng, cậu cứ đưa Linh nghi về đi, tôi trả cũng được mà. Nãy trưởng phòng trả rồi mà, không sao, cậu đi về đi. Vâng, chào trưởng phòng. Diệp Chi em về sau nhé Dạ anh về ạ Thấy Bảo Nam và Linh Nghi rời đi Cô đứng lên cầm lấy tay Gôn đi ra ngoài Để Hoàng Phúc tính tiền Vừa tới chung cư Hoàng Phúc ở Cô đưa Gôn lên phòng Thay quần áo cho Gôn rồi cho Gôn đi ngủ Gôn buồn ngủ nên cô kể chuyện một lát Thì Gôn đã ngủ say rồi Cô đắp mền cho Gôn rồi bước ra ngoài Thấy Hoàng Phúc đang cầm điện thoại Cô đi tới Gôn ngủ rồi anh đưa em về với à? Em ngồi xuống chúng ta nói chuyện tí được không? Cô biết Hoàng Phúc định nói gì, nhưng bây giờ cô chưa muốn trả lời Hoàng Phúc, nên cô liền nói. Anh đưa em về đi, em mệt với muộn rồi, mai em còn phải đi làm ạ, chuyện đó nói sau được không? Không thể ở lại được tí sao em? Dạ em mệt thật mà, chuyện đó nói sau được không? Em chưa sẵn sàng ạ. Hoàng Phúc nghe thế dù rất nóng lòng muốn nghe Diệp Chi trả lời, nhưng anh không muốn bắt ép. Vậy để anh đưa em về. Em hãy suy nghĩ những gì anh nói được không em? Những điều anh nói đều là thật lòng. Anh cũng biết anh nói những lời đó trong thời điểm này cũng vội vàng. Nhưng anh không thể kiềm chế tình cảm anh dành cho em được nữa. Mong em hiểu cho anh được không? Giờ anh đưa em về nhé. Mặc dù cô rất muốn đồng ý, nhưng vì mối tình đầu đã làm cho cô tổn thương nên cô cũng sợ. Sợ mình vội vàng đặt niềm tin rồi lại thất vọng, sợ sự phản bội không ngờ tới như danh làm với cô. Sợ tình cảm đó chỉ là rung động nhất thời thì sẽ không bền lâu. Một lần bấp ngã, làm cô thấy đau rất đau đến tận bây giờ khi nghĩ tới. Cô vẫn thấy nhức nhối, nên cô muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, muốn tìm hiểu thật kỹ và xác định tình cảm của mình, nên cô chưa vội trả lời. Ngạt đi suy nghĩ đó, cô bước đi theo sau Hoàng Phúc xuống sảnh để chờ Hoàng Phúc lấy xe đưa cô về. Khi Hoàng Phúc lái xe, cô bước lên ngồi, thì hoàng phúc xoay qua thắt dây an toàn cho cô, làm cô đỏ mặt, tim đập nhanh thình thịch. dù đây không phải là lần đầu tiên hoàng phúc làm vậy với cô, nhưng bây giờ khác những lần trước vì hoàng phúc tỏ tình nên cảm giác bây giờ hơi gượng gạo. hoàng phúc lái xe rời đi, trên xe không ai nói lời nào. hoàng phúc nhìn sang thấy diệp chi nhìn chăm chiêu bên ngoài, nên anh không hỏi gì mà tiếp tục lái xe. Vừa tới nhà Diệp Chi anh dừng xe lại. Diệp Chi đang định bước ra ngoài thì Hoàng Phúc kéo tay lại. Diệp Chi bất ngờ khi Hoàng Phúc cầm tay. Cô cố rút tay lại nhưng Hoàng Phúc cầm chặt quá, cô không tài nào rút, cô vội hỏi. Anh có chuyện gì ạ? Sao lại cầm tay em? Anh muốn nắm tay em đi đến hết cuộc đời này. Diệp Chi anh biết hành động này là đường đột. Nhưng anh không thể đợi lâu vì anh sợ mất em, vì xung quanh em không có chỉ mình anh. Mà còn có các vệ tinh khác nữa. Như tối nay nhìn em đi bên cạnh Bảo Nam làm anh rất khó chịu. Em chấp nhận tình cảm của anh được không? Gôn nó rất quý em và cũng muốn em làm mẹ nó. Tối nào đi ngủ Gôn cũng gọi tên em. Anh không biết em làm cách gì mà Gôn nó thương em đến vậy. Em có thể yêu anh, làm vợ anh và làm mẹ Gôn được không? Em, em, em đã nói là cho em thời gian suy nghĩ mà. Anh như vậy có quá vội vàng không? Dù gì chúng ta mới biết nhau không lâu mà Em sợ Anh biết thời điểm này nói ra tình cảm của mình là quá sớm Em sẽ không tin anh Em biết vì sao anh với mẹ Gôn chia tay không Anh cũng không phải người hoàn hảo Nhưng một khi anh yêu thì đều dành hết tâm tư, tình cảm, quan tâm cho người đó Nhưng cô ta không hề yêu anh vì lúc đó anh là thằng nhân viên quèn không có quyền cũng không có tiền Nên cô ta đã rời bỏ hai ba con anh Lúc đó anh đã rất thất vọng và mất niềm tin vào phụ nữ. Từ đó trái tim anh như đóng băng, không thể mở lòng với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho đến khi anh gặp em, thì lớp băng giá đó đã không còn ngự trị trong tim anh nữa rồi. Anh, một người chỉ biết vùi đầu vào công việc và con cái, ngoài ra không để tâm tới gì khác kể cả tình cảm. Thì nay anh có thêm một sự quan tâm không hề kém, mà có khi là hơn đó là quan tâm đến em. Có thể em sẽ nghĩ em hay cãi anh Làm trái ý anh thì sao anh có thể thích em được Nhưng Diệp Chi à Không vì thế mà anh không thích em Nói yêu em thì có thể không tin Nhưng anh thích em là thật Anh chỉ muốn nói những gì anh suy nghĩ Cho anh câu trả lời sớm nhất của em được không Thôi em lên nhà đi Anh về nhé Cô nghe những lời Hoàng Phúc nói Thì trái tim cô đập loạn nhịp Cô muốn nói nhưng lại thôi Cô bước ra khỏi xe đi thẳng vào nhà, nhưng trong lòng rất vui. Thấy Diệp Chi không trả lời mà đi vào nhà, anh nhìn nét mặt của Diệp Chi nghe những gì anh nói. Cô ấy không từ chối, nhưng im lặng. Anh biết cô cũng có tình cảm với anh nên mới nói như vậy. Anh nổ máy lái xe đi về. Hai tuần sau, từ sau đêm Hoàng Phúc tỏ tình với cô, thì cô cảm giác yêu đời hơn, đến công ty làm việc trong trạng thái vui vẻ nhưng từ sau hôm đó khi bất chợt gặp ánh mắt hoàng phúc nhìn cô làm cô ngại ngùng nên cô cũng tránh né ánh mắt của anh cô cảm giác hoàng phúc thật sự quan tâm dù đồng nghiệp nói thế nào anh cũng nói đỡ cho cô cô không hiểu sao Linh Nghi hay làm khó dễ với cô nhưng mấy chuyện vặt vãnh đó cô không quan tâm chỉ có điều cô không làm gì mà Linh Nghi lại giở trò với cô cô tàn giao những công việc không liên quan tới việc của cô làm cũng may chị Bình đã giúp cô Nên cô cũng yên tâm hơn. Đang bước vào sảnh, thì thấy từ xa Hoàng Phúc đang đi vào. Cô định giơ tay lên, thì thấy bóng sáng linh nghi phía sau lưng Hoàng Phúc. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đứng đó, anh nhanh chóng bước đi tới. Từ hôm anh nói rõ lòng mình, thì Diệp Chi không còn cãi anh. Cô lặng im lắng nghe anh nói, nên anh ngầm hiểu Diệp Chi đã chấp nhận anh. Anh định cuối tháng này sẽ là một bữa tiệc tỏ tình lãng mạn theo ý của cô nói. Bước vào thang máy thì Linh Nghi bước vào cùng. Trong thang máy chỉ có ba người, Linh Nghi thấy vậy nói. Cuối tháng anh có lên Sài Gòn không ạ? Tổng giám đốc có nói trên đó chuẩn bị bàn dự án mới, nên cuối tháng mình lên Sài Gòn không anh? Lúc này Hoàng Phúc mới nhớ ra, cuối tháng này anh phải lên Sài Gòn để họp dự án sắp tới, thì làm sao tỏ tình với Diệp Chi đây? Anh định làm bữa tiệc nho nhỏ, nhưng giờ thế này anh trả lời Linh Nghi. Có em, hôm qua tổng giám đốc đã gọi cho anh, cuối tháng anh sẽ sắp xếp lên đó. Vậy à, hôm đó em cũng đi, với lại em về thăm nhà nữa anh. Ừ, để hôm đó sắp xếp. Tiếng trường thang máy mở ra, ba người bước ra. Linh nghi thì đi bên cạnh Hoàng Phúc, cô đi theo sau mà trong lòng khó chịu. Cô tức quá, quay đi về hướng khác, cô đi rót nước để uống trong người cợt tức. Anh, anh, em, em, nào là đi chung với, anh sắp xếp. Có mình còn vậy không có mình thì sao, thật tức quá. Nó yêu mình thương mình, mà có mình bên cạnh lơ mình thế mà yêu, bà cóc thèm. Em lẩm bẩm gì đó Diệp Chi? Cô quay lại thấy Bảo Nam thì giật mình trả lời. Em đâu lẩm bẩm gì đâu, anh nghe nhầm ấy. Anh nghe rõ ràng mà, vậy thôi anh nghe nhầm được chưa? Mà sáng sớm em đứng đây mà uống nước vậy, giáp tràn ly luôn. Thế đang đâm chiêu gì thế? Nhớ anh à? Em... Hai người không lên làm đi mà đứng đây nói chuyện vậy. Cô mới Bảo Nam quay lại là Hoàng Phúc, chẳng phải anh ấy lên phòng cùng Linh Nghi rồi mà. Nhưng nhớ lại lúc nãy thì cô lại tức, cô không thèm trả lời Hoàng Phúc mà bước đi thẳng. Bảo Nam thấy vậy thì trả lời Hoàng Phúc rồi cũng rời đi. Hoàng Phúc thấy thái độ vừa rồi của Diệp Chi làm anh khó hiểu vô cùng. Lúc nãy cô cùng anh và Linh Nghi đi thang máy. Anh nói chuyện với Linh Nghi về công việc sắp tới phải lên Sài Gòn. Khi quay lại không thấy cô đâu, nên anh vội tìm xem cô ở đâu, thì bắt gặp cô đang nói chuyện cùng Bảo Nam. Tự nhiên trong lòng anh hơi khó chịu. Anh nhìn thái độ của Bảo Nam và sự quan tâm nhiều hơn của cậu ta đối với Diệp Chi gần đây, thì cảm thấy lo lắng, nên anh quyết định không chờ đợi thêm nữa, mà tối nay anh sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ để tỏ tình với Diệp Chi. Anh còn trần trừ nữa thì Diệp Chi lại đồng ý với Bảo Nam mất. Anh dù sao cũng không lợi thế bằng cậu ta, vì anh đã từng có vợ và lại cả có con nữa. Nên nếu anh không nhanh thì anh sẽ mất cơ hội, mất đi người đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Tình cảm này đã lâu lắm rồi anh mới có được, nên anh phải giữ chặt. Với khi yêu thì rất hay tham lam, muốn người con gái chỉ là của riêng mình, anh sẽ tự tay nấu ăn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nghĩ vậy rồi anh khẽ mỉm cười Rồi bước vào phòng Anh bước lên phòng đi ngang qua chỗ Diệp Chi Nhưng cô không nhìn anh như mọi hôm Lúc nãy ở sảnh còn cười với anh Mà bây giờ lại tỏ thái độ lạnh lùng với anh như thế Chỉ vì cuộc nói chuyện với Bảo Nam hay sao Anh dừng lại đi tới chỗ Diệp Chi Cô trong bụng vẫn đang tức tối Nói thích mình mà còn rủ người con gái khác đi Sài Gòn trước mặt mình Nhưng mà nghĩ lại thì Linh nghi ở Sài Gòn Trước kia Hoàng Phúc với Linh Nghi làm chung, bây giờ lên công ty lớn để họp thì cũng đúng thôi. Với cô cũng thấy anh cũng giữ khoảng cách với Linh Nghi cơ mà. Do cô quá đa nghi, cô tự gõ vào đầu mình thì bất ngờ giật mình thấy Hoàng Phúc đứng bên cạnh. <cười> anh làm gì mà đứng đây, làm em giật mình vậy? Cái đầu em có tội tình gì mà gõ đầu thế? Vào phòng anh có chút chuyện muốn nói. Có chuyện gì không, anh nói ở đây luôn đi ạ. Anh là sếp em, anh nói vào phòng có việc thì em vào đi. Sao phải trả treo với anh Nói xong Hoàng Phúc bước đi Để lại Diệp Chi ngơ ngác nhìn theo Cô không biết việc gì Mà kêu cô vào phòng Thôi kệ cứ vào để xem anh nói gì Từ hôm cô được Hoàng Phúc tỏ tình Cô chưa trả lời Nhưng cô với Hoàng Phúc cũng thay đổi cách xưng hô Nên mấy lần ở công ty Mọi người hỏi cô cứ ngại Mà bây giờ lại kêu cô vào phòng gặp Làm cô bước đi mà ngại với mọi người